Trọng sinh tiêu sao quân vương 14 chương 378 Tần Minh nghe đến tin tức đột nhãn long ngã xuống. Người chung quanh đều chấn kinh nhìn lấy Tần Minh. Bao quát còn lại Sơn Tặc. Bọn họ vạn vạn không nghĩ đến còn có người có thể đem thổ phỉ giết. Nhất thời còn lại Sơn Tặc lập tức đối Tần Minh vọt tới trực tiếp đem hắn bao vây lại. Tần Minh ngược lại là không để ý, chỉ là liếc một cái những Sơn Tặc này, nhấp nhô mở miệng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 huyện lệnh đại lão ra khẳng định sẽ đến từ mình khen ngợi ngươi câu nói này để tần minh xứng sờ dưới hắn bây giờ đang ở lệ quốc thế nhưng là công địch mặc dù nhưng cái này tiểu sơn thôn ngăn cách nhưng hắn giết sơn tặc tin tức truyền đi huyện lệnh đến lời nói biết hắn là tần minh cái kia còn đến nơi đây không nên ở lâu tần minh hít thở sâu một hơi nhìn lấy hoa tiểu diệp nói ngươi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 tại sao có thể như vậy hoa tiểu diệt ngây người tần minh nói tóm lại ngươi có nguyện ý hay không theo ta đi thì đúng chính mình suy nghĩ kỹ càng u vinh quy quy mơ làm anh hùng bị quan phủ truy nã mang theo ta song song lưu lạc chân trời tốt suy nghĩ a thật là lãng mạn ta nguyện ý tần minh ngươi thật nghĩ nhiều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 Để thế giới đại đồng cùng Hoa Tiểu Diệp trong núi đi mấy canh giờ sau. Dựa theo Hoa Tiểu Diệp chỗ nói. Một mực hướng phía đông nam. Lại đi một canh giờ. Rốt cuộc nhìn đến rộng rãi quan đảo. Tần Minh nhận biết cách này quan đảo đúng là hắn theo biên quan hướng lệ quốc đế đô đi qua quan đảo. Cách này không dùng lạc đường Tần Minh thở phào. Nhưng hắn không có thượng quan nói mà là tại quan đảo bên cạnh lùm cây theo quan đảo đi.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 Năm mươi ngàn binh mã sườn sốt giữ vững biên cảnh. Còn lẻ loi một mình nhập nước ta đại doanh giết đến tần bách tướng lính. Sau đó toàn thân mà lui. Thật sự là đáng sợ. Một đại hán uống một chút tửu đánh bảo bắt đầu nói cái này. Ngồi cùng bàn một người gấp vội mở miệng. Xuyệt. Việc này không thể trước công chúng nhị chi huyên đài không cần phải lo lắng. Chuyện này khắp nơi đều tại truyền. Mà lại quan phương hạ mệnh lệnh.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 Đúng đúng, ta cũng nghe nói Nói là tần minh chết Sở quốc muốn cho tiểu công chúa tìm khắc phò mã Ngay tại đế đô những hoàng tử kia bên trong trọn Cái này tại làm cũng hợp lý Suốt cuộc bởi vì tác chiến đem 10 cái hoàng tử công chúa cứng ép lưu tại đế đô Nếu để cho tiểu công chúa tìm khắc phò mã Khẳng định đến tìm những thứ này hoàng tử Làm trấn an mọi người trò chuyện say sưa ngon lành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 Có ít người làm những sự tình này không dám trắng trợn. Cho nên sẽ không bỏ mặt những tin tức này tại sở quốc đế đô truyền ra. Tần Minh ánh mắt mị mị tiếp tục nói một mình, cho nên. Những việc này bọn họ khả năng thật làm, nhưng là cố ý đem tin tức tại lễ quốc truyền ra. Bởi vì bọn hắn không yên lòng ta đến cùng chết hay không. Làm lại là như vậy muốn bước ta đi ra Tần Minh một chút thì phân tích ra vấn đề. Nghĩ thầm.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 ngươi chính là tần minh vậy mà thật không có chết quả thực cũng là kỳ tích nguyên soái mở miệng tần minh cười lạnh kỳ tích bằng vào hắn vũ lực tại nhà thiêu đốt sau đào tẩu rất khó sao ta giết gần trăm cái tướng lãnh ngươi không sợ chết tần minh nhấp nhô mở miệng nguyên soái nói đó là ngươi ám sát nhưng bản soái không thể không bội phục ngươi lời hại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 Nhưng những binh lính này cũng cũng không hề rời đi đều dùng võ khí đối với Tần Minh. Suốt cuộc có không ít người cả gan hét lớn một tiếng cùng một chỗ đem trường thương đối với Tần Minh đâm tới. Tần Minh ánh mắt lạnh lẽo. Theo một trận tộc tộc tộc tộc tộc phang vang lên. Phạm là tới gần người. Toàn bộ cũng giống như tắt sao hẻ đồng dạng không ngừng ngã xuống. Tràng diện hùng vĩ mà huyết tinh trên con đường này.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 Đã đến như thế bất nhân bất nghĩa cấp độ cũng chính là lúc này. Sau lưng lệ quốc đại quân bên trong. Không biết người nào vô một câu. Thì hắn một người. Hắn không có trợ giúp. Mọi người giết. Cung tiến thủ chuẩn bị. Trọng sinh tiêu giao quân vương 14 chương 382 vị công chúa sợ 50.000 thiết kỷ không tại. Giờ phút này biên quan chỉ có địch nhân binh mã. Nói thực ra tần minh tâm đều lạnh. Hắn cũng không phải là sợ Cũng không phải nhất định phải 50.000 thiết kỷ Có thể làm đối phó hắn vậy mà như thế Để lòng hắn lạnh cũng chính là lúc này Đằng sau đại quân gặp Tần Minh không có trợ giúp Đều lại quyết tâm Bắt đầu chuẩn bị công giết Tần Minh Không chỉ có cầm đao binh lính sông đi lên Còn có cung tiến thủ bắn tên Trong nháy mắt Uồn uồn kéo đến mũi tên bay ra Đối với Tần Minh mà đến Tần Minh thân thể lói lên Thi triển khinh công Trực tiếp theo bờ sông bên này vọt lên Mũi chân dấm lên mặt nước Vài cách thì phóng người lên tử Trực tiếp đối với đối diện trên sàn gỗ bay đi Rơi vào trên sàn gỗ về sau Tần Minh tranh thủ thời gian tiến vào nhà gỗ Cũng chính là trong chớp nhoáng này Vô số mũi tên lộn xộn đến May ra Tần Minh đã trốn đi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 Vẫn là câu nói kia, không có người muốn chết. Dạng này đưa lên tự tìm cách chết, hoàn toàn không có ý nghĩa. Bờ sông núi thay biển máu. Cũng là đại giới tần minh lần nữa thành trong mắt những người này ma dược. Bọn họ không còn dám tới gần. Thậm chí không ít người đều lui lại. Sợ bị viên đạn đánh chúng dám có bước qua biên cạnh người. giết không tha tần minh đứng tại trong nhà gỗ. Lên tiếng hét lớn thanh âm này Truyền đến trong tay mỗi người Tạo thành một loại không cách nào Nói rõ chấn nhiếp thì dạng này Song phương bắt đầu rằng co Thế mà đồng thời không qua bao lâu Sở quốc bên này Trong bóng tối Một số sát thủ cùng binh lính Cũng chậm rãi đi ra Đồng thời Lặng lẽ tới gần sàn gỗ Những thứ này Đều là nhị công chúa cùng đại công chúa phái tới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 Tại súng máy hỏa lực dưới Hết thầy Đều là phí tung Dù là trong này có không ít đều là võ đảo cao thủ Dù là viên đạn bay tới lúc bọn họ còn có thể tránh thoát một khỏa ngăn trở một khỏa Nhưng Cũng tuyệt đối chống đỡ không đến viên thứ ba viên thứ tư viên đạn Cho nên những thứ này người xuống tràng vẫn là chỉ có một cái Cái kia nhất định phải chết như vậy Chọn vẹn đi ra gần 2.000 người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 mà cũng chính là hôm nay, Tần Minh Tâm thái phát sinh biến hóa. Trước kia hắn, lòng có nhân từ, giết người chỉ giết ác nhân chính mình coi như người tốt. Nhưng lần này, hắn vì chính mình, giết quá nhiều người. Hắn cảm thấy có lúc có một số việc không thể nhân từ, không thể không giết. Tương lai, làm đế vương, nhất tướng công thành phạn cốt phu, nhất định đạt lên hài cốt tiến lên. Cho nên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 Khả năng thì vẫn chưa tỉnh lại cho nên Hắn sáng chống đỡ lấy Tại không có 50.000 thiết kỷ tình huống dưới Tự mình một người Kiên trì trở về mà giờ khắc này Đế đô Đại công chúa trong phủ Đại công chúa nhìn trước mắt người áo đen nói Hắn quả thật không chết Người áo đen kia thở hồng hộp nói Không chết Hơn nữa còn đại khai sát giới Một đường trùng kích Ta khi trở về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 Nói, nếu như, ngăn không được hắn đâu đại công chúa xứng sờ, hồi lâu mới nói, cái kia, cũng chỉ có đem hết thầy, đều từ chối cho người khác. Hai tỷ mỗi nửa ngày im lặng, lần này bọn họ khó phải liên thủ, như là đều bại, cái kia thật khôi hài. Mà một bên khác, tần minh một người đi, hắn không có cưới xe, bởi vì hắn quá mệt mỏi, hắn sợ không kiên trì nổi ngủ mất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 Là nữ tử có chút quen thuộc chính là hoa tiểu diệt Nàng đưa lưng về phía Tần Minh Giờ phút này chính cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến chung quanh Trên tay còn có phía dưới đem dao găm ngắn Bị nàng nắm thật chặt Thân thể tại run nhẹ nhẹ cũng không biết là đang sợ Vẫn là quá lạnh Tần Minh có chút cảm động cách này nhận biết không bao lâu nữ hài Không nghĩ tới cũng sẽ như thế che chở hắn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 Tần Minh cũng không quấy dày Lại chờ một canh giờ Hoa tiểu diệt lúc này mới tỉnh lại Vẫn không quên trà trà khóe miệng Nhìn xem có hay không chảy nước miếng Ngô Ngủ ngon Xuyệt Tần Minh bỗng nhiên tỏ ý nàng an tính Tiếp lấy hắn cẩn thận nghe Sâu bãi cỏ bên ngoài trên quan đảo Có cưới chảy mau đang đuổi người qua đường Tần Minh chậm rãi đến ở mép Đẩy ra một số sâu thảo nhìn xem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 Liền mang theo hoa tiểu diệt cùng đi tải trên quan đảo Cũng có thể không đi quan đảo Nhưng đường không biết tốt Cắt tần minh không biết đường Chỉ có đi quan đảo mới biết được đường Bất quá trên đường khẳng định phải giết người khác Sẽ không thiếu Một tay cầm súng máy Tần minh mang theo hoa tiểu diệt tiếp tục lên đường Hiện tại tinh thần tốt Hắn còn có thể tải giết vạn người quả nhiên Đi không bao lâu Đối diện thì có sát thủ cưới ngựa đến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 Đột đột đột. Một trận đoạt vang, 10 cái cường nỗ thủ chức ngã xuống tiếp lấy là cung tiến thủ. Không giống nhau những thứ này người tới gần còn lại người cũng tải tiếng súng phía dưới ngã xuống. Qua, hoa, hoa tiểu diệt lại sợ vừa sợ. Nhìn xem tần minh súng. Nói. Cái này hảo lợi hại tần minh cười cười. Nói. Tiếp tục đi dọc theo con đường này. Muốn dạng này một nhóm một nhóm sát thủ. Tần Minh gặp phải bốn năm sóng đều giết Đại công chúa trong phủ, đại công chúa nhìn lấy không ngừng truyền đến dùng bộ câu đưa tin sắc mặt càng phát ra khó coi. Cái gì Tần Minh còn không tìm được cái gì chúng ta người chết mấy trăm. Đại công chúa ngồi tại trên ghế, tay run nhẹ nhẹ đem thư vứt xuống, nói hắn là muốn một đường giết trở về ác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 Cho nên, không thấy đại tỷ Vậy ta đây một bên điều đi 50.000 thiết kỷ. Nhị công chúa mở miệng. Đại công chúa nói, sao cho binh bộ thượng thư đi. Mặt khác, phái người tiếp tần minh. Bằng không không thể giết không tần minh, phụ hoàng chỗ nào cũng không cách nào bàn giao. Hai người bàn tính đánh thật hay. trớ ngồi hậu trường hắc thủ. Các nàng thiết kế nhằm vào tần minh hết thầy thủ đoạn nhưng là lại sợ tần minh trở về báo thù cho nên hiện tại đều bắt đầu đùn đẩy trách nhiệm tìm có nổi hiệp hơn nữa còn phải thừa dịp lấy cơ hội tại hoàng đế trước mặt biểu hiện một chút các nàng thật đang tìm tần minh thế mà đây hết thảy hết thảy đều bị hoàng đế nhìn ở trong mắt tần minh ám võng bị hoàng đế tác dụng rất tốt đế nô hết thảy sự tình đều tại hoàng đế giám sát bên trong thanh tâm điện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 Có thể hay không để cho quần thần im miệng Có thể hay không ngăn chặn người trong thiên hạ rằng giặc miệng Thì xem chính ngươi Hoàng đế nói một mình Nói, liền đứng dậy, đi đến cửa sổ vị trí, nhìn lấy xa xa phía tây Trọng sinh tiêu giao quân vương 14 chương 382 hồi đế đô giờ phút này Trời đã tối Tần Minh ngay tại quan đảo phải qua đường mánh hổ quan quan ải Nơi này hai bên đều là núi Chỉ có trung gian có đường Tiến mánh hổ quan Mới xem như tránh thức tiến vào sở quốc quan nội Đến thời điểm bất luận là địa quốc đại quân vẫn là sở quốc giờ phút này Cũng không quá dám làm loạn Chỉ là Cái kia mánh hổ quan quan ở trên lầu Một tên đại tướng dò xét tần minh Nói Tần đại tướng quân đã chết Ngươi dám giả mạo hắn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 Tần Minh cười lạnh, cái này mánh hổ quan, nhìn đến cũng là giết hắn chi địa. Xác định không mở Tần Minh nói. Cái kia đại tướng đồng sàng âm lánh cười cười. Nói, không chỉ có không mở, còn muốn bắn giết ngươi. Ngươi thì ít nói lời phô ít đi ta người này không thích nói nhảm Tần Minh nói. Trong tay xuất hiện một cái lựu đạn. Hắn đem phía trên vòng một chút kéo ra tiếp lấy dùng lực đối với mánh hổ quan ải phía trên ném đi. năm giây sau nói một tiếng ấm vang tiếng vang. nho nhỏ, nhỏ lựu đạn uy lực vậy mà có thể so trước đó bom. Vậy mà trực tiếp đem mánh hổ quan phía trên thành lâu cho nổ sập. Quả nhiên a Hệ thống xuất phẩm. Tất nhiên thuộc tinh phẩm mánh hổ quan phía trên đại tướng bị trực tiếp nổ bay. Một đám thuộc hạ giỏ đến thất linh bát lạc.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 Hai vị thật có nhã hứng à đại công chúa mở miệng. Diễm lăng phỉ cười cười. Đại công chúa mới là thật có nhã hứng. Hôm nay lại có hư không đến tứ phương quán. Hai vị công chúa. Vài ngày trước bản cung thất lễ. Phụ hoàng đang nói. Chỉ cần hoàng tử công chúa hỏi tại đế đô là được. Không tất yếu nhất định tại tứ phương quán bên trong. Cho nên hai vị.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 Có người còn lớn thét lên tần đại nhân. Đó là tần đại nhân, suốt cuộc tìm được tần đại nhân. Thật sự là tần đại nhân. Tần đại nhân không có việc gì. Kết quả là, những thứ này người cấp tốc sông lên, không gì sánh được thân mật hỏi thăm tần minh. Tần minh cũng không có cách bọn họ. Những thứ này sắc mặt. Làm sao nhìn giả làm sao. Hiện nhiên cũng là đến xã giao vui vẻ.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 Chúng ta chuyên tới để đón chào chúc mừng tần tướng quân Khải Hoàn. Cung ninh tần đại nhân. Dân chúng cũng là gieo họ. Bách quan đón chào, mấy chục ngàn bách tính gieo họ. Bực này chàng diện, sở quốc nhiều năm không có. Hoa tiểu diệp trực tiếp kinh ngạc đến ngây người. Sùng bái nhìn lấy tần minh nói. Ngươi thật lợi hại tần minh không nói chuyện. Cưới ngựa chậm rãi tới gần. Đến đại công chúa cùng nhị công chúa trước mặt lúc. Lập tức dừng lại Tần Minh lại không có xuống ngựa Hắn thì như vậy nhìn xuống người đại công chúa cùng nhị công chúa Thật lâu mới nhấp nhô mở miệng 50.000 binh mã Ai bảo rút lui nhị công chúa biến sắc Nuốt ngụm nước bọt trọng sinh tiêu ra quân vương 14 chương 383 coi là không có chuyện đáp từng Tần Minh tại đại công chúa trong mắt chỉ là một nhân vật nhỏ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 Phát giác được cử đại nguy cơ. Tần Minh nhân vật như vậy tại sở quốc. Cái kia chính là đối tất cả quốc gia khác uy hiếp mà nhân vật như vậy trở về. Bọn họ tự nhiên cũng muốn lại đi ra nhìn xem. Cái này bên trong. Ba quát diễm lăng phỉ cùng Diệp Tiểu Vũ. Tương đối hắn hoàng tử công chúa sắc mặt ngưng trọng. Hai người bọn họ đều cười rất vui vẻ. Tần Minh xuống xe ngựa. Trực tiếp đi đến tứ phương quán cửa.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 Ta muốn ngươi đem các nàng. Mời về đi tần minh thanh âm âm lãnh xuống tới. Đại công chúa rất muốn nổi giận. trừ hoàng đế. Cái gì người dám sảng này nói chuyện cùng nàng mà lại là tại nhiều như vậy hoàng tử công chúa trước mặt. Còn có văn võ bá quan cùng nhiều như vậy bách tính tại chỗ. Tần minh không cho nàng một chút mặt mũi. Để cho nàng mặt mũi làm sao vượt qua tần minh. Ngươi không nên quá phận đại công chúa mở miệng. Tần Minh hít hít mắt, còn muốn ta lặp lại một lần đại công chúa một đôi mắt gắt gao nhìn trầm trầm Tần Minh. Tần Minh cũng nhìn lấy nàng. Thật lâu, đại công chúa vẫn là hít thở sâu một hơi, tiến lên đối diện lăng phỉ cùng Diệp Tiểu Vũ nói: Lúc trước là ta không đúng, hai vị công chúa bỏ qua cho, như là muốn về tần phủ, có thể tùy ý, ta định sẽ đích thân phái người đưa các ngươi.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 Vốn đang lo lắng 50.000 thiết kỷ đối kháng 550.000 thất bại rất thảm. Lại không nghĩ. Vậy mà quấy đến bọn hắn long trời lỡ đất. Hoàng đế rất kích động. Đang muốn nói thêm nữa một số. Bất quá nghĩ đến đây là triều đình. Nhìn xuống. Tóm lại. Tần Minh. Ngươi lần này lập đại công. Để cho ta sở quốc chi uy, Chấn động tứ phương Tần Minh chỉ là cười cười. Không nói thêm gì. Hoàng đế gặp hắn trầm mặt cũng là nghi hoặc nói: Tần Minh, ngươi không có cái gì muốn nói thần không có Tần Minh mở miệng. Hoàng đế sững sờ nghĩ thầm lần này Tần Minh xuất chiến truyền ra hắn chết tin tức về sau hướng bên trong không ít người trong bóng tối cũng không có ít làm một ít sự tình tỷ Tỉ như điều đi 50.000 ngàn thiết kỷ còn có chèn ép Tần Minh sản nghiệp vân vân.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 Tần Minh lắc đầu Cha thì không cần Ta muốn binh bộ thượng thư Ngươi có lẽ vẫn là bề bổn nhiều việc Không tốt quấy dày a. Binh bộ thượng thư vội vàng nói Không vội vàng, không vội vàng, không có chút nào bận biểu Không vội vàng sao Tần Minh hỏi lại Binh bộ thượng thư cười đến Thật không vội vàng Tần tướng quân chiến sự thắng lợi chúng ta binh bộ cơ hồ không có chuyện gì Nói đến đây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 Hiện tại xác thực cũng là không vội vàng. Tần Minh cười lấy nhìn lấy binh bộ thượng thư nói ra. Tuy nhiên mang theo nụ cười. Nhưng trong lời nói. Nghe không ra sướng vui đau buồn binh bộ thượng thư nuốt ngụm nước bọc. Tần tướng quân. Lúc trước chuyện kia. Bản quan cũng không có cách. rút cuộc truyền ra ngài chết. Mà lễ quốc cũng là hoàn toàn đại loạn. Bọn họ cũng khẳng định không còn dám phạm biên cảnh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 Tần tướng quân ta đem binh mã điều đi, xác thực không nghĩ tới ngày còn sống cho nên Không cần giải thích Tần Minh đánh gãy Binh bộ thượng thư nói, vậy ngày lần này tới Tần Minh cười nói Ta à, không phải đến theo ngươi giảng đạo lý Ta lần này đến a chỉ là đơn thuần muốn thu thập ngươi Binh bộ thượng thư xứng sờ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 Để bệ hạ biết Nhìn ngươi bàn giao thế nào Binh bộ thưởng thư giận dữ Thế mà không bao lâu Hắn liền bị một sợi dây thừng cột Dán tải binh bầu ngoài cửa lớn Một cách trên cây cột Trung quanh thất linh bát lạc ngã xuống Mười mấy cái hộ vệ Tần Minh Ngươi cách hốn chứng Ngươi cũng dám đem bản quan treo ở chỗ này Ngươi nhanh điểm thả ta xuống Ta muốn đi bệ hạ Chỗ đó phải tội ngươi một bản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 Vậy cái này thượng thư còn thật là đáng đời Tần tướng quân vì nước vì dân sau cùng còn tứ tú vô thân Thật sự là không dễ dàng a Đúng đấy cái này cái sắm chó binh bộ thượng thư phải bị treo treo hắn 10 ngày nửa tháng mới tốt Muốn là ta Đều muốn giết cái này thượng thư Có thể hay không văn phòng a không cách nào xác định chính mình người chết sống thì giúp quân quá không phải thứ gì Dân chúng nghị luận ẩm ý, binh bộ thượng thư sắc mặt cực kỳ khó coi. Nhưng hắn vẫn là đối binh bộ bên trong bọn thuộc hạ hô to đều thất thần làm gì đi trong cung tìm bệ hạ. Thế nhưng là tần minh tại cửa chính. Ai dám à tần minh ngồi tại trên thềm đá. Nói. Còn không nói thủ người nào sai xử đó là bản quan chính mình việc nằm trong phần sự. Binh bộ thượng thư nói ra. Tần minh không kiên nhấn được. Ngươi không nói kéo xuống Ra thích treo thì treo đi Nói hắn nhìn về phía binh bộ bên trong người Ai dám đem hắn thả xuống đến Ta liền đem người nào treo đi lên binh bộ người tâm như hến Cũng không dám mở miệng Chỉ là lúc này Một thân bó sát người khôi giáp nhị tông chúa Bỗng nhiên chạy đến Thật xa thì hét lớn Tần Minh Ngươi tuy là có công tri thần Nhưng cũng không nên như thế đối đãi ta sở quốc đại thần. Tần Minh cười lạnh. À! Ngồi không yên trọng sinh tiêu giao quân vương 14 chương 385 cuồng phiến nhị công chúa cái tát nhìn lấy nhị công chúa tới gần. Tần Minh mặt. Cũng âm trầm xuống. Binh bộ thượng thư lá gan. Không có lớn như vậy. Tần Minh cũng không có trêu chọc qua hắn. Cho nên giúp đi 50.000 binh mã Như là nói đằng sau không có người bày mưu đặt kế tần minh là không tin. Nhị công chúa tới gần sau xuống ngựa. Nhìn lấy tần minh nói. Ngươi đến cùng muốn thế nào như thế trước mặt mọi người. Lại đem triều đình quan lớn treo ngược lên. Còn thể thống gì tần minh đứng dậy. Trên dưới giò xét nhị công chúa. Nói. 50.000 binh mã. Là ngươi để hắn hạ lệnh rút lui A ta không biết ngươi đang nói.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 liền xe chết nhị công chúa cắn chặt sang ngà. Nói. Tần Minh. Ngươi đang tìm cách chết tự tìm cách chết là ngươi tần Minh hét lớn một tiếng. Lại là bỗng nhiên một bàn tay phiến ra. Tốc độ của hắn rất nhanh. Nhị công chúa tuy nhiên luyện võ. Nhưng ở tần Minh trước mặt. Không hề có lực hoàn thủ. Lúc này thời điểm. Nhị công chúa đã bị tần Minh cái tát đánh não tử vang ong ong. Thậm chí khóe miệng còn có máu tràn ra. Trung quanh thân vệ thấy thế đều dùng kiếm đối với Tần Minh, nhưng... Không có một người thật dám đồng thủ. Ta cái này người, không thích đánh nữ nhân, nhưng ngươi, nên đánh. Tần Minh nói, lại một cái tát. Lần này nhị công chúa trực tiếp ngã trên mặt đất. Những thứ này thân vệ cũng đều cắn răng muốn sung tiến lên. Lại nghe Tần Minh thanh âm sầy đặng nói...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 Không sai, nàng bị đánh sợ đáng tiếc, ngươi nhiều lần đụng vào ta phòng tuyến cuối cùng. Cái kia 50.000 binh mã, không chỉ là giữ lấy chờ ta. Bọn họ còn muốn trấn nhiếp địch quân. Có thể ngươi vì ăn oán cá nhân. Cứ như vậy đem bọn hắn giúp đi. Để lệ quốc đại quân suýt nữa có thời cơ lợi dụng nói đến đây. Tần Minh lại một cái tát. Lần này, nhị công chúa tránh cũng không có tránh, đứng đấy chịu Tần Minh một bàn tay. Như thế không não hành động Dù là tương lai sở quốc tại trên tay ngươi Cũng chậm sớm xong đời Tần Minh nói Lại một cái tát Nhị công chúa vẫn là không có tránh Nàng thì như vậy đứng đấy Dường như cũng cảm nhận được xấu hổ Biết mình chịu tội đồng giảng Tần Minh nhìn lấy nhị công chúa Ngay sau đó hít thở sâu một hơi Nói Nếu như lại có lần tiếp theo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 tần tướng quân việc này bản quan cũng không tằng tham cùng hộ bộ thượng thư bỏ qua một bên quan hệ tần minh gật gật đầu ngay sau đó nhìn lấy trong phòng vương đại long nói ngươi ngược lại là có mấy phần lá gan đáng tiếc a dùng đến không nên dùng địa phương vương thị lang nhíu mày tần minh bản quan làm ăn không dùng giải thích hôm nay hết thầy đều không dùng giải thích ta chỉ là muốn biết Ta nơi buôn bán. Là ngươi niêm phong nhà ta quản gia. Cũng là ngươi khiến người ta bắt tần minh hỏi. Vương Thị lang hừ một tiếng. Là ta. Làm sao có gì chỉ giáo tần minh nói. Cái kia thật không có. Ta chính là hỏi thăm. Sợ giết nhầm người trọng sinh tiêu gia quân vương 14 chương 386 để đại công chúa quỳ xuống đối với nhị công chúa dạng này người. Tần minh cho nàng một số cái tát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 Chính mình đoạt mối làm ăn không nói Còn khiến người ta đem tần ra quản ra mắt Cái này tần minh có thể chịu cho nên hắn hôm nay là tới giết người hồ bộ thì lang nghe đến tần minh nói sợ giết nhầm người lúc cũng là xứng sờ một chút Hắn không nghĩ tới tần minh thật gan lớn ở chỗ này nói loại lời này Bất quá hộ bộ thượng thư lại không cảm thấy là tần minh gan lớn Nói đùa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 Hắn tại hình bộ giam giữ đây Người nơi buôn bán một tháng hơn một triệu lợi nhuận Thôi chí ít một trăm ngàn Mấy tháng xuống tới cũng phải mấy trăm ngàn thuế Nhiều như vậy thuế lỗ hổng, Có thể là tử tội tần minh gửi một tiếng Nói Ở trước mặt ta Đừng có đùa những thứ này tiểu tâm tư Người còn chưa đủ tư cách vương đại long còn không tự biết tình cảnh Chỉ là cười lạnh một tiếng nói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 Cũng chính là chuẩn bị thầm kín giải quyết Rất đơn giản ta muốn ngươi quỳ xuống nói xin lỗi ta Tần Minh không nhanh không chậm nói ra Đại công chúa cười lạnh Ta quỳ xuống xin lỗi ngươi Tần Minh Ngươi quản chi là phò mã Địa vị cũng kém xa ta Ngươi dựa vào cây gì Tần Minh trên tay xuất hiện một cây thương Hắn cười lấy vuốt vuốt Nói Dựa vào cây gì hỏi rất hay Ngươi cảm thấy, ta bằng thanh thương này, như thế nào ngươi dám xếp ta đại công chúa hỏi. Tần Minh cười, một bên cười nói, ngươi cảm thấy ta không dám vài ngày trước lễ quốc hoàng đế mới chết tại ta trên tay đây. Ngươi cho rằng, ta còn không dám xếp ngươi đại công chúa tâm lý chấn động. Bỗng nhiên nghĩ đến, chết tại tần Minh trên tay đại nhân vật, cũng không ít.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 Cũng không có đến nước này à Đại Công Chúa nói ra. Tần Minh sắc mặt ôm trầm nói. Những cái kia thích khách. Ngươi đừng nói không liên hệ gì tới ngươi Đại Công Chúa xứng sờ. Nàng rất muốn mở miệng phủ nhận thích khách sự tình. Bất quá nhìn lấy Tần Minh ánh mắt. Nàng có chút sợ hãi. Cuối cùng mở miệng, không sai, là ta người, nhưng cũng có nhị mũi.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 Đại công chúa cắn răng mở miệng tần minh hài lòng gật gật đầu. Ngay sau đó trong tay súng vừa nhấc Phanh một tiếng. Hồ bộ thị lang vương đại long. trầm rãi ngã xuống. Hồ bộ thượng thư cùng đại công chúa đều sửng sốt. Tần minh đứng dậy. Chuyện gì không có phát sinh đồng dạng. Chuẩn bị ra ngoài. Đi đến cửa thời điểm. Hắn bỗng nhiên mở miệng. Đúng. Mộ tiện có phải hay không từ trước tới giờ không cùng ngươi cùng dường trọng sinh tiêu gia quân vương 14 chương 387 ta căn bản thì không có thứ 14 càng tần minh đột nhiên một câu. Đem đại công chúa làm đến có chút mộng bức. Nàng trong lúc nhất thời không có kịp phản ơ tần minh làm sao lại đột nhiên nâng lên mộ tiện cùng nàng cùng dường sự tỉnh. Sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác, nghi hoặc nhìn lấy tần minh. Tần minh mở miệng lần nữa, ta nghĩ...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 Ta trước kia cũng đã nói, hắn cái kia đồ chơi, không được, mặt trắng nhỏ rất giống, cho nên hắn tử ti, không dám cùng ngươi cùng phòng. Tần Minh nói ra, hắn cũng không thể trắng trở nói, nam nhân của ngươi không theo ngươi cùng phòng là bởi vì lão tử đem hắn thiến a đại công chúa hử một tiếng. Tựa hồ đối với tần Minh theo nàng giảng này một cách đường đường công chúa trò chuyện loại này bị đề tài mà có chút phấn nộ.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 thương bộ thi lang liền thấy đang ngồi lấy uống trà tần minh cùng với một bên hắn cấp trên hộ bộ thi lang thi thể nhất thời chân mềm nhún vị này đã từng vinh váo từ đắc thương bộ thi lang thoáng cái hủy trên mặt đất tần tần đại nhân tần minh đem chén trà để xuống đại nhân ta tần mố không dám nhận a người vừa đi thì dám ở ta trong nhà làm sự tình Còn gọi ta cái gì đại nhân a Ngày mới là đại nhân thương bộ ti lang nuốt ngụm nước bọt Sắc mặt đều trắng dọa người Chỉ thấy hắn tranh thủ thời gian dập đầu Đại nhân Sai lầm nhỏ Đều là thị lang vương đại long để tiểu làm như thế Tiểu là hắn cấp dưới không có cách nào a Ta hiểu Ngươi có ngươi nỗi phổ tâm Đúng không nhưng Ta cũng có ta phấn nộ Ta hiểu ngươi lời nói Có phải hay không ai cũng có thể khi dễ đến trên đầu ta tần minh nói. Đã đứng lên. Cái kia thương bộ ti lang dọa đến run run rẩy dày, dày. Cả người đều muốn ngã xuống đồng dạng quỳ đều quỳ bất ổn. Đại nhân tiểu nhân hiểu biết chính xác sai cầu xin đại nhân tha ta một mảng đi. Thương bộ ti lang dùng lực dập đầu. Tần minh hít thở sâu một hơi. Ngay sau đó đối hộ bộ thượng thư nói. Cho lại bộ bên kia toàn diện phong. Cái này lang chung chức vì cho hắn đi thôi. liền nói là ta nói. hồ bộ thượng thư gật đầu tần minh mặt mũi, hắn cũng là biết. Tuy nói ngay từ đầu đối phó với tần minh đại thần có rất nhiều. Nhưng là hiện tại cũng có một bộ phận cùng tần minh cũng không phải là cửu nhân. Tỷ như hộ bộ thượng thư, tỷ như lễ bộ thượng thư, lại tỷ như tân nhiệm công bộ thượng thư.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 Không người có thể chi phối hắn thậm chí lần này tác chiến cũng có thể thấy được. Sở quốc, đã không cách nào hạn chế tần minh. Sở quốc chiều cuộc thần đấu cũng đã không cách nào ước thúc tần minh. Giờ phút này trong hoàng cung, hoàng đế thông qua ám võng báo cáo cũng được biết hết thầy. Chỉ thấy hắn thở dài, nhưng lại dùng rất hài lòng khẩu khí nói. Tần minh chi tài, không tại sở quốc, mà tại thiên hạ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 Đại công chúa phủ. Đại công chúa chuyên môn tìm đến mộ tiện. hít thở sâu một hơi mới nói. Ngươi hãy thành thật nói cho ta. Ngươi đến tổt cùng vì cái gì không cùng ta cùng phòng mộ tiện có chút kinh hoàng. Nói. Ta. Trung quy là cảm thấy phối không lên. Mộ tiện. Ngươi không muốn nói những thứ này. Ngươi cùng ta thành thân chính là ta phò mã. Dù là. Dù là ngươi phương diện nào không được.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 Một bên khác Tần Minh rời đi hộ bộ về sau Liền đi hình bộ Hình bộ giam giữ lão quản gia Nhưng chỉ là hộ bộ thương bộ ti lang đưa tới về sau Bọn họ giam giữ Biết là Tần Minh nhà quản gia cũng không có lãnh đảm Tần Minh về phía sau Hình bộ càng là lập tức đưa người đi ra Tần Minh gặp lão quản gia không có việc gì Cũng là không nói gì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 Gia phong tần minh vì hầu tước Nói theo tiêu giao phong hào Vì tiêu giao hầu Phẩm giai nhị phẩm khiến bên ngoài Tần minh Ngươi có thể nguyện làm quan phó quan Cũng có thể tần minh mỉm cười Bệ hạ Thần tạm thời Vẫn là không muốn làm quan viên Trước hết làm nhàn tản hầu ra đi cũng tốt Cách kia quan chức khác hứa Cho sau này hãy nói Hoàng đế gật đầu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 Chấm muốn các ngươi ngàn đao bầm thay hoàng đế lời nói này cùng uy nghiêm bá khí. Dọa đến bách quan đồng thời dập đầu. Chúng thần sợ hãi. Hừ hoàng đế lạnh hừ một tiếng trực tiếp quay người rời đi. Bách quan tính như phe mùa đông. Thật lâu. Mới dám đứng dậy. Sau đó ào ào lướt qua mồ hôi lạnh. Hướng ngoài điện mà đi. Chỉ là lúc này thời điểm mộ quốc công cũng không hề rời đi.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 Cái này khiến mộ quốc công cảm thấy hoàng đế có chút đáng sợ. Hoàng đế phấn nộ cùng uy nghiêm, Tựa hồ cũng tải hắn tùy ý trong khống chế. Vừa mới cái kia phấn nộ bộ ráng rõ đến mọi người mồ hôi lạnh chảy dòng. Lúc này mới thoáng qua. Nhưng lại chuyện gì không có đồng dạng. Không hổ là đế vương. Tâm tư đoán không ra a, Bề hạ thần. Có oan hoàng đế nghi hoặc.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 cũng là biết ta cần hắn giúp đỡ. không bao lâu, tần minh tới cửa, chỉ thấy hồ bộ thượng thư mang theo hồ bộ một số quan lại. đối tần minh nói, hầu gia, ta dẫn người tới giúp ngươi xử lý liên quan tới nơi buôn bán vấn đề. tần minh cười nói, làm phiền thượng thư đại nhân, không khách khí. cũng là chuyện bổn phận. ngày lúc trước đưa ra độc quyền một chuyện, cũng là từ hồ bộ quản lý. Ngày tạo giấy sưởng in ấm bên trong kỹ thuật Ngày là có độc quyền Hộ bộ thượng thư nói ra Tần Minh gật đầu Cũng thế Vậy thì đi thôi sau đó Tần Minh mang theo tiểu công chúa Cùng hộ bộ thượng thư người cùng đi vương thị thư cục Cách này vương thị thư cục Cũng là chết hộ bộ thị lang vương đại long làm Đem tần Minh trong sưởng người đều bước đến hắn chỗ đó Cho hắn làm sống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 Ta cũng có thể hợp tác với lệ quốc tốt. Bởi như vậy. Chúng ta thì không chỉ là giết tần minh. Chúng ta hợp tác. Mượn lệ quốc chi lực. Đem sở quốc quyền. Cho nắm giữ. Mưu phản mộ quốc công chừng mắt. Bất quá ngay sau đó. Hắn hít thở sâu một hơi. Là hoàng tộc buộc chúng ta. Trọng sinh tiêu gia quân vương 14 chương 391 đại duyệt binh lễ quốc xung chuyển còn náo rất lớn. Rốt cuộc hoàng đế chết.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 Gọi thần đến có chuyện gì tần minh lên điện sau hỏi. Hoàng đế thở dài. Tần minh ba. Lệ quốc chi chiến. Tuy nhiên đánh xinh đẹp. Nhưng cũng để cho các quốc gia kiêng kỳ chúng ta. Thậm chí có chút để sở quốc trở thành chúng mũi tên ý nghĩa. Đây cũng là chấm hiện tại đều không cho hoàng tử các nước rời đi nguyên nhân. về hạ sở bọn họ sau khi trở về. Các quốc gia không có bận tâm. Có thể sẽ liên thủ.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 Hoàng đế nhất định phải sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Tần Minh cũng lý giải hắn ý tứ, ngươi yếu, người khác muốn thu thập ngươi, ngươi mạnh, người khác hội kiên kỷ ngươi. Thế nhưng là ngươi quá mạnh. Tất cả mọi người khả năng nhằm vào ngươi bệ hạ. Trong khoảng thời gian này án sát ta cũng không ít. Đều không địa phương trôn chết người đều. Tần Minh nói ra. Cho nên chấm cùng mọi người thương nhị.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 thế nhưng là hiện tại hắn lão nếu để cho sở quốc mấy năm liên tục rơi vào chiến tranh hắn hồi hữu tâm vô lực riêng là ở cách này không có sáng tỏ người thừa kế thời điểm nếu như tác chiến quá bất ổn định nói chung một quốc gia mới hoàng đế cùng lão hoàng đế cũng sẽ không đánh phát động chiến tranh bởi vì vì căn cơ bất ổn a cho nên hoàng đế mới nói tận lực không đánh tình huống dưới có biện pháp gì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 Hoàng đế đã đồng ý, vậy thì phải đi làm. Chuyện này tần minh chuyên nghiệp A, hắn vượt qua trước trong Tivi cũng không có ít nhìn duyệt binh. Các binh sĩ cái kia anh tư bộc phát thân thể. Cái kia ngẩng đầu mà bước tự tin. Cái kia khí thế như hồng tốc độ. Cái kia hăng hái tinh thần phấn chấn. Đều biểu hiện ra một cái cường quốc cường quân cái kia có khí chất sự kiện này. Tần minh ngươi có thể làm sao hoàng đế hỏi. Tần minh cười.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 Còn có người có ý kiến không có ý kiến lời nói đều có thể đem chuyện này tiếp nhận đi làm. Ta không có chuyện gì một thân nhẹ càng tốt hơn đâu nghe đến hắn nói như vậy. Ngô ngốc mới tìm ra. Cũng không biết suyệt binh là tình huống như thế nào. Người nào làm tốt. Chuyện này tần minh ngươi đi làm. Có bất kỳ cần. Sáu bộ đều phối hợp. Hoàng đế giải quyết dứt khoát sau đó tần minh lính mệnh bãi chiều về sau.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 Hắn chỉ có thể kiên trì đi tìm Tần Minh. Nói. Tần Hầu ra. Chuyện này. Ngày nhìn binh bộ A. Ta đem ký càng quá trình nói cho ngươi. Ngươi đến làm Tần Minh mở miệng. Tốt tốt tốt. Hầu ra. Mời binh bộ thượng thư nói ra. Tần Minh gật đầu cùng binh bộ thượng thư cùng một chỗ hồi binh bộ. Đến về sau. Binh bộ quan phiên đều kính nể nhìn lấy Tần Minh. Binh bộ thượng thư cũng không dám thất lễ. Cho tần minh bưng trà rót nước. Hầu hạ chu đáo. Sau cùng. Thuộc hạ đều ra ngoài sau. Binh bộ thượng thư đối tần minh nói. Hầu ra. Vài ngày trước sự tình. Ta cũng rất bất đắc dĩ. Nhị công chúa lời nói. Thực sự cũng không dám không nghe. Mời hầu gia rộng lòng tha thứ tần minh khoát tay. Không cần nhiều lời.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 Chiến xa binh, thủy binh, đều phải đến vị. Bên trong, bộ binh bên trong khinh bộ binh, bộ binh hạng nặng, cung nỏ binh, dụng cụ binh, cung tiến thủ, thuấn bài thủ, phát đao thủ, phủ binh, trường thương binh, các một ngàn người. Kỷ binh bên trong khinh kỷ binh trọng kỵ binh cung nỗ kỵ binh kỵ xạ thủ các một ngàn người. Chiến xa binh bên trong nhẹ xe binh, nặng xa binh. Cùng với thủy binh bên trong phổ thông thủy binh cùng đặc thù thủy binh cũng là các một ngàn người. Tần Minh sau khi nói xong, binh bộ thượng thư nói, nói như vậy cần thiết người không nhiều. Tần Minh nói. Bốn cái binh chủng. Mười bảy cái đội ngũ. Lại thêm một cái ngàn người cấm vệ quân. Hết thảy mười tám cái đội ngũ. Mười tám ngàn người mỗi cách đội ngũ một cách tướng quân một cách phó tướng hai người dẫn đội. ghi nhớ binh bộ thượng thư mở miệng. tần minh suy nghĩ một chút, nói: những thứ này người nhất định phải thật tốt tròn lửa, cao lớn hơn uy mãnh, thân cao đều không khác mấy, nhất định phải là tinh anh. cách này khẳng định binh bộ thượng thư nói ra. tần minh gật đầu, vậy thì tìm dạng này.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 Có chút ồn ào. Tần Minh thích náo nhiệt. Thì tiến lên nhìn. Lại phát hiện mấy cái gia đinh trang điểm người. Ngay tại đối trên mặt đất một người nam tử quyền đấm thước đá. Một bên có một con chó. Còn có nam tử thây tử cùng nữ nhi gào khóc. Có thể những gia đinh kia không thèm để ý chút nào. Còn tại ra sức đánh nam nhân. Người chung quanh chỉ là nhìn lấy náo nhiệt chỉ trỏ không có một người dám lên trước. Tần Minh nhíu mày, tiến lên hét lớn: "Dừng tay!" Rõ như ban ngày, bên đường ẩu đả, có còn vương pháp hay không tuy nhiên bị đánh không phải mỹ nữ, nhưng Tần Minh vẫn là mở miệng. Những gia đinh kia dừng lại quyền cước, đều nhìn về Tần Minh, gặp hắn mặt lấy bất phàm, cũng không dám phản bác. Nhưng lúc này, những gia đinh kia sau lưng một cách hơn 30 tuổi cầm y nam tử đi tới, Mắt nhìn Tần Minh. Nói ra. bớt lo chuyện người. Cái này tạp chủng đánh thiếu gia ta chó. Ta giáo huấn hắn làm sao không phải vì công tử này. Là vì thiếu gia này chó cắn đến ta nữ nhi. Ta tướng công chỉ là đem chó đá văng ra. Kết quả bọn hắn thì ổ đả ta tướng công. Ô ô. Phụ nhân khóc lấy nói xong tiểu nữ hài cũng khóc. Nhìn tiểu nữ hải chân quần phá một chút, có chút máu thật là bị chó cho cắn đến Tần Minh có chút giận cách này khiến hắn nghĩ tới hiện đại thế giới một số cách gọi là yêu chó nhân sĩ Sau đó nhìn hầm hầm cái kia thiếu gia nhà giàu Người chó cắn người Người còn có lý cái kia hơn 30 tuổi thiếu gia nhà giàu cười lạnh Bản thiếu gia đây là phía tây hải ngoại bên kia tới quý tộc sủng vật cầu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 Há há ha trọng sinh tiêu gia quân vương 14 chương 393 người cách này giết con kiến hung thủ tần minh nghe cách này thiếu ra nhà rào bộ này lý luận về sau. Cả người đều mộng. Chó cái gì thời điểm. Có thể cùng người so vẫn còn so sánh nhân tôn quý lời này thế nào nghe buồn cười như vậy đâu thực người chung quanh đều cảm thấy buồn cười. Thế nhưng là không ai dám nói a Tần minh sắc mặt không tốt.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 Nó cao quý như vậy là cha ngươi a thiếu gia nhà rào chừng mắt Nói Tiểu tử Ngươi nói cái gì lão tử nói Nó là cha ngươi a ngươi thật che chở nó Nó chết ngươi cho nó chịu tang không tần minh hỏi Thiếu gia nhà rào giận Tiểu tử Có tin ta hay không giết chết ngươi nha Nhiều sao quen thuộc lời kịch Đến Ngươi giết chết ta thử một chút tần minh rất lâu không có gặp phải mặt hàng này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 Tần Minh cười lấy nhìn lấy thiếu gia nhà rào nói Nói như vậy ngươi vẫn rất có bối cảnh nói nhạm Lão tử thành nam lý gia thiếu gia Lý vũ lâu cách này người không gì sánh được kiêu ngạo nói đến Tần Minh suy nghĩ một chút thành nam lý gia không biết Không biết tiểu tử ngươi thật đúng là cô lậu quả văn Bản thiếu gia còn tưởng rằng ngươi có thân phần gì Lại ngay cả bản thiếu gia cũng không biết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 Đừng chờ lấy A. Thì hiện tại. Nhanh điểm để cho ta hối hận A. Ta đều có chút không kịp chờ đợi. Nhanh điểm thiếu ra nhà giàu hàm răng cắn chặt. Đang muốn nói chuyện. Chợt ánh mắt sáng lên. Tiếp lấy hắn nhìn lấy tần minh sau lưng. Vô tỏ. Người nào. Hồ Thôi quan. Mau tới. Nơi này có nhân khí chết bản thiếu ra. Mau tới đây tần minh xứng sờ.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 Không sai. Đây là hầu gia phủ con kiến. Họ lý ngươi xong, cùng ta hồi nha môn ngồi tổ đi. Lý Vũ lâu chừng to mắt. Các ngươi bệnh thần kinh a, đây chỉ là chỉ phá con kiến. Các ngươi càng như thế nói vớ nói vẫn tần minh giận dữ. Phá con kiến ngươi xong, không cần phải nói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 Suy nghĩ một chút nói Cái kia hầu ra theo ta được biết Đế đô cũng không có hầu ra Các ngươi ở chỗ này lừa phỉnh ta đây Có bản lính gọi cái kia cái sắm chó hầu ra đến cho ta xem một chút a hồ thôi quan hết lớn Lớn mật Ngươi vậy mà nhục mạ hầu ra Quả thực tự tìm cái chết Đừng ở chỗ này hầu ngôn loạn ngữ Hầu ra đâu chỗ nào đâu để hắn ra đến nói một chút nhìn con kiến này là nhà hắn sao Lý Vũ lâu cười lạnh Tần Minh lúc này hấn bỗng ngực xa ta liền là làm sao ngươi chính là ha ha ha ha ngươi nói ngươi là hầu xa ha ha ha Lý Vũ lâu cười ha ha chỉ là cười lấy cười lấy bỗng nhiên hồ thôi hoan tiến lên một bàn tay hô tại trên mặt hắn hét lớn hỗn trứng Trước mặt hầu ra còn dám làm càn tranh thủ thời gian quỳ xuống Lý Vũ Lâu bị một cây bàn tay đánh mộng. Ngay sau đó nổ hống. Họ hổ ngươi dám đánh ta bản quan là quan viên. Đánh ngươi như thế nào đối hầu ra bất kính. Tin hay không giết ngươi hồ thôi quan hết lớn. Hắn là cái gì hầu ra các ngươi thật coi ta dễ bị lừa sao Lý Vũ Lâu nói ra. hồ thôi quan cười lạnh. Ngươi cho rằng. Ta đường đường một cách thôi quan. Sẽ còn gặp ngươi sao vị này Chính là bệ hạ mới phong tiêu giao hầu ra gia. Tần Minh Tần hầu ra Ngươi đồ hốn trứng này Dám ở trước mặt hầu ra vô lễ Lý vũ lâu nghe vậy cười ha ha Ha ha ha ha, ha. Hầu ra ha, ha ha ha tần Minh tiếp lấy hắn sắc mặt cứng đờ nụ cười im mặt mà dừng Đồng thời bất ngờ một chút quỳ trên mặt đất Vô cùng gọn gàng mà linh hoạt Đồng thời hắn còn hô to dập đầu, hầu ra thứ tội a Tần Minh đều ngây người. Hắn lần đầu nhìn thấy một người sợ nhanh như vậy. Trước một giây còn không gì sánh được đắc ý đây. Đột nhiên thì quỷ vừa mới không phải thẳng ngang sao làm sao bỗng nhiên sợ Tần Minh cười lạnh. Lý Vũ lâu nói. Hầu ra. Tiểu thân là đại trưởng phu. Tự nhiên là co được sẵn được Tần Minh hừ một tiếng. Nói.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 Cũng không có cuồng vọng đến cảm thấy mình có thể cùng đường đường một cách hầu ra làm đúng cấp độ A Bởi vì cái gọi là phong hầu bái tướng, hầu ra tước vì cùng thừa tướng quan chức Đây chính là trí cao vô thượng vinh diệu Loại này vinh diệu Để vô số người nhìn lên Há lại hắn cái này cái gọi là đế đô để nhất thương nghiệp gia tộc có thể so giờ khắc này Hắn càng sợ đắc ý Toàn bộ đều tan thành mây khói Chỉ có thể cưỡng ép quỳ trên mặt đất Đối tần minh nói Hầu ra Ta sai Hầu ra ta đáng chết Ta đem ta chó xếp Ngài buông tha ta một ngựa đi Tần minh lắc đầu Ngươi nghe rõ ràng Cái này chó Nó sai là cắn người Nhưng Tránh thức sai là ngươi chó cắn người Ngươi còn không chịu nhận lỗi Ngược lại còn đồng thủ đánh người Ngươi nói ngươi có phải là có tật xấu hay không hầu ra Tiểu nhân lầm người Tiểu nhân hiện tại đã biết rõ Cầu hầu ra khai ăn Lý Vũ Lâu tiếp tục cầu xin tha thứ Tần Minh biếu môi Hồ Thôi Quan trực tiếp khiến người ta đem Lý Vũ Lâu mang đi Hầu ra vậy ta trước hết hồi nha môn hồ Thôi Quan mở miệng Tần Minh gật đầu Đi thôi nhìn lấy hồ Thôi Quan rời đi về sau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 Hắn theo hệ thống bên trong lấy ra chó giải vaccine phòng bệnh châm Sau đó lại lấy ra một khối kẹo cao su Đối tiểu nữ hài nói Đến Ăn kẹo Ca ca cho ngươi châm cứu một chút Liền không sao tiểu nữ hài nơi nào thấy qua loại này đường Đang tò mò ăn Liền bị tần minh tải trên mông đánh một châm Ngay sau đó đứng dậy cho phụ nhân cùng nam nhân nói Nếu như những ngày này nàng chỗ nào không thoải mái Thì đưa đến hầu phủ Cũng chính là tần phủ Ta cho nàng chỉ Đa tả hầu ra Hầu ra đại ăn không thể báo đáp Hai vợ chồng chuẩn bị quỳ xuống Tần Minh cười lấy đỡ dậy bọn họ Sau đó rời đi Người chung quanh đối châu đầu vé tay Các loại đối tần Minh tán thưởng thanh âm bên tay không dứt. Hầu ra thật là nhân tài Làm quan văn chỉ thiên tai. Vì bách tính giải oan chủ trì công đạo. Làm võ tướng, bình náo loạn đánh lệ quốc mấy chục vạn đại quân như con ruồi không đầu. Luận bá lực, hắn một người nhập lệ quốc xếp hoàng đế toàn thân mà lui. Nhìn tài văn chương, hắn làm ra khoa cử, tạo giấy làm im ấm. Nói mị lực, hắn phát hiện than đá sửa ấm, giải quyết trời đông giá rét vấn đề còn có nhiều như vậy quà vặt đúng đấy tần hầu gia thật là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả thần người a có tần hầu gia dạng này người tại ta sở quốc tất nhiên càng phát ra hưng thịnh thật sự là ta sở quốc đại hạnh dân chúng ào ảo ca ngợi tần minh thế mà trong đám người mộ tiện lại sắc mặt không gì sánh được ôm trầm đón lấy hắn một thân một mình chậm rãi ra khỏi thành tại trên tay hắn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 Hắn sau khi nói xong bỗng nhiên dừng thân, một cái tay dùng khăn che cái mũi, đem trong tay túi ra mở ra mắt nhìn. Bên trong là một cái chuột chết. Đón lấy trên mặt hắn lộ ra điên cuồng nộ cười. Đón lấy tiếp tục một người đi ra thành. Tần Minh trở lại tần phủ về sau, tần phủ đã đổi tấm biển trên viết tiêu giao hầu phủ. Tần Minh cười cười từng bước một, không đến thời gian một năm, liền đi tới hắn cái kia tiện nghi cha đã từng địa vị.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 Duyệt binh ha ha tần minh đến thời điểm một người cũng không tiến vào thành ta nhìn ngươi làm sao bây giờ. Nói. Hắn lại tìm một cách xem xét cũng là không có việc gì tiểu lưu manh. Lấy ra một tấm 100 lượng bạc ngân phiếu. Nói. Giúp ta một việc. Đi tiêu giao hầu gia phủ. Nói cho tiêu dao hầu gia tần minh. Hắn mỏ than đá. Xảy ra vấn đề lớn tên côn đồ nhỏ kia gặp có tiền.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 Vô số người chắn ở cửa thành đều kêu thảm muốn đi vào Tần Minh dinh ngạc đến ngây người Bỗng nhiên ý thức được Lần này không chỉ có bị tính kế Hơn nữa còn là một cái rất đại cuộc trọng sinh tiêu ra quân vương 14 chương 396 Tần Minh lực thu hút Tần Minh biết Mình bị hố Mà lại lần này tuyệt đối vẫn là một cái rất đại cuộc cũng là nhằm vào hắn Bởi vì hắn bị lừa ra ngoài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 Sĩ quan kia bên cạnh bỗng nhiên lại xuất hiện một bóng người, Trương Sung Hắn nhìn phía dưới Tần Minh nói Nhà tiêu giao hầu ngày làm sao ra khỏi thành cách này bên ngoài chính náo dịp chuột đây Người ra ngoài làm gì cách này xong Bên ngoài người cũng không thể vào thành Ngài chỉ có thể ở bên ngoài ở lại Tần Minh ánh mắt mị mị Nói Trương Sung Người cái thái dám chết bầm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 Bị Tần Minh bắt lấy điểm yếu tùy tiện hai câu liền có thể chết gần chết. Lúc này. Trương sung bên người. mồ tiện đi tới. Đồng sản âm trầm nhìn lấy Tần Minh. Nói ra. Tần Minh. Ngươi cũng đừng đắc chí Bên ngoài xác thực bắt đầu khuyết tán dịp chuột. Ngươi chỗ đầu này ngoài thành đường phố. Rất nhanh liền là một cái truyền nhiễm khô. Ngươi. Chết chắc nha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 hai người các ngươi thế nhưng là thái giám bên trong người nổi bật à, tần minh nói tiếp mộ tiện suốt cuộc nhìn không được nói chúng ta có thể hay không không sách thái giám tần minh gật đầu tốt a vậy các ngươi hay làm sao đi tiểu a mộ tiện cùng trương sung mặt phải một cách thì hắc tần minh dịch chuột mấy ngày liền xe huyết tán ngươi chờ chết ở đây đi mộ tiện hét lớn trương sung cũng nói chờ chết a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 Chính nghĩ như vậy. Bỗng nhiên trong đầu Đinh một tiếng. Ngự tỉ lười biếng mà không cho đưa không thanh âm nói. Đinh. Tuyên bố nhiệm vụ. Nhiệm vụ chỉ liệu dị chuột. Thời gian không hạn. Nhiệm vụ khen thưởng tùy cơ giúp thưởng một lần. Thất bại xử phạt không ngươi là đến đưa hắc à? Tần Minh im lặng. Bất quá bất kể nói thế nào chuyện này hắn cũng phải làm có khen thưởng càng tốt hơn. Sau đó. Hắn xoay người. Nhìn lấy xung quanh vô số tuyệt vọng bách tính. Hét lớn. Các ngươi biết ta là ai không sân chúng đều mờ mịt nhìn lấy Tần Minh. Cái này đế đô mấy triệu bách tính. Ngoài thành người càng nhiều. Lại không có tin tức tiếp âm. Có ít người chỉ là nghe qua Tần Minh. Nhưng chưa thấy qua à. Cho nên rất nhiều người đều mờ mịt lắc đầu biểu thì không biết. Tần Minh cười cười. Nói. Ta gọi tần minh, tần minh là tần minh ta nghe qua. Đế đô phong vân nhân vật A lập tức có người mở miệng. Đúng vậy A thần đồng dạng nhân vật, không nghĩ tới thế mà ở chỗ này còn trẻ như vậy. Mọi người cuối cùng biết tần minh. Cái này khiến hắn rất hài lòng. Vì vậy tiếp tục nói. Tất cả mọi người nghe nói qua ta bản sự A nhất thời không ít người mở miệng. Nghe qua. Ngày chế tác tạo giấy. Làm ra in ấm. Để người trong thiên hạ đọc lấy sách. Sáng tạo khoa cử. Để nhà nghèo có thể vào sĩ. Còn có chỉ quốc bình loạn ngự ngoại địch phát ra kỳ tích đồng giảng chiến đấu. Mấy chục vạn đại quân bên trong lấy tướng soái tánh mạng như giò xét lang lấy vật. ngăn giảm nhập hoàng cung. Giết lệ quốc hoàng đế dễ như trở bàn tay. Chỉ tham quan đánh ô lại, phía trên vì nước, phía dưới vì dân, ngày là xưa nay chưa từng có quan tốt. Còn khai quật than đá, để người bình thường mùa đông không đến mức lạnh chết. Còn có, làm tốt nhiều thứ ăn ngon. Ta thích ăn nhất đậu hũ thối. Các loại ca ngợi Tần Minh lời nói, nương theo lấy hắn sự thích, được mọi người nói ra. Tần Minh cười cười, hai tay hư áp, tỏ ý mọi người im lặng. Nhất thời toàn trường an tính. Đón lấy. Tần Minh mở miệng. Như vậy. Mọi người có tin ta hay không tất cả mọi người hô to. Tin tốt, ta hiện tại nói cho các ngươi, chỉ muốn các ngươi nghe ta an bài, ta có thể bảo chứng các ngươi không chết. Có nghe hay không ta mấy chục ngàn bách tính hô to. Chúng ta toàn nghe tần hầu ra. Tần Minh hài lòng gật gật đầu, mà trên cổng thành, một tiện cùng Trương Sung ngây người. Trọng sinh tiêu gia quân vương 14 chương 397 khống chế dịp chuột mộ tiện cùng chương sung chỗ nào nghĩ đến tần minh như thế hội trang bức. Càng không nghĩ đến. Đều cách này thời điểm. Những người dân này thế mà cũng đều như thế truy phủng tần minh. Bất quá thì tính sao lại hai người bọn hắn nhìn đến. Tần minh căn bản chính là tại nói nhảm. Cái kia dịp chuột. Há lại hắn có thể chỉ bọn họ không tin.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 Bởi vậy nghe đến Tần Minh lời nói tất cả mọi người cảm giác bản thân cảm giác Đón lấy lục tục ngo ngoe có người đi tới đứng ở phía trước Tần Minh đại khái mắt nhìn không nhiều cũng là mấy chục người Sau đó hắn tiếp tục mở miệng Còn nữa không nếu có những bệnh trạng này Cần phải trước tiên đứng ra Hiện tại ta có thể chỉ Nếu như bây giờ không đứng ra Đến thời điểm muộn Cũng chỉ có chết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 Có thể là cảm nhiễm dịch chuột bệnh độc. Hắn mở ra hòm thuốc chữa bệnh. Bắt đầu tìm bên trong các loại thuốc sách thuyết minh. Lớn nhất sau phát hiện. S. T. E. B. Tô xin cùng lục nấm mốc làm là có thể chỉ dịch chuột lại so sánh hữu dụng. Mặt khác cũng có châm thuốc, nhưng lần lượt từng cái chích không quá hiện thực. Sau đó, tần minh mỗi người đều phân một số thuốc.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 Đúng hắn uống thuốc. Mấy ngày là khỏi. Sau đó. Tần Minh cho bọn hắn mỗi người một số nước khử trùng. Để bọn hắn dùng đến ngâm nước nóng. Tiến hành toàn thân trừ độc. Tránh cho trên thân bệnh độc huyết tán. Đón lấy. Hắn lại đi ra ngoài. Theo hòm thuốc chữa bệnh bên trong lấy ra đại lượng s. T. D. E. B. xin cùng lục nấm mốc làm.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 Tần Minh thở phào, cách ly bệnh nhân, dự phòng truyền nhiễm, giải quyết ngọn nguồn. Trên cơ bản, còn không có phát sinh dịch chuột, thì dạng này bị Tần Minh áp xếp từ trong trứng nước. Nhưng là, mộ tiện cùng Trương Sung cũng không cho rằng như vậy. Dưới cách nhìn của bọn họ, đây chính là dịch chuột A. Dù là là một cách người truyền nhiễm, người chung quanh đều sẽ xong đời. Đồng thời lập tức đại quy mô truyền nhiễm. Cho nên dưới cách nhìn của bọn họ. Ngoài thành đường phố cách này mấy chục ngàn người. Trên cơ bản một hai ngày về sau. Cũng không biết muốn chết bao nhiêu. Chỉ không có khả năng cho nên đối với tần minh kết thúc mỗi ngày bôn ba mệt nhọc. Bọn họ chẳng qua là khi làm chuyện cười nhìn. Trời tối, một tiện sân chúng đều mỗi người về nhà. Cửa thành lầu phía trên.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 Lưu Thái Y có thể có biện pháp Hoàng đế hỏi Thái Y viện Thái Y ra khỏi hàng Bề hạ Dịch chuột chính là không chỉ A Chúng thần chỉ có thể hết sức phối dược Tận lực ước chế Chẳng lẽ ngoài thành bách tính Thì mặc kệ Hoàng đế tức giận Bề hạ Thái Y quỳ xuống Chỉ liệu dịch chuột thuốc không có chế biến ra đến trước Thậm chí cũng không thể tiếp xúc ngoài thành người Một khi truyền nhiễm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 Không quá lạc quan, mỗi lần dịch chuột ngay từ đầu đều là mấy người, vài ngày sau, lại chết mấy chục ngàn Hồ bộ thượng thư bất đắc dĩ Đêm nay có người buồn sầu có người hoan hỷ Thẳng đến sáng sớm hôm sau Mộ tiện cùng trương sung thì không kịp chờ đợi đến cửa thành lầu phía trên Muốn nhìn chết bao nhiêu người Trọng sinh tiêu gia quân vương 14 chương 398 tần đạo diễn lại lô dinh chương sung cùng mộ tiện không có hảo tâm đến trên cổng thành xem xét. Nhất thời ngây người. Trong tưởng tượng một phái cảnh tượng thây thảm tràng diện cũng không có. Ngoài thành một con đường. Trung quanh dân chúng lẫn nhau nói chuyện phiếm. Trên mặt còn mang theo nụ cười. Thậm chí bán đồ ăn tiểu thương tiếp tục đi ra bán đồ ăn. Các loại cửa hàng cũng đều mở.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 Đi ra khỏi phòng Tần Minh nhìn xem thành lâu, mộ tiện cùng Trương Sung cũng đều nhìn về Tần Minh. Tần Minh, ngươi còn chưa có chết đâu Trương Sung nói ra. Tần Minh cười. Ngươi cái thái dám chết bầm xấu rất. Trông mong lão tử chết các ngươi chết ta cũng sẽ không chết Trương Sung khí không được. Mộ tiện lại mở miệng. Tần Minh, ta nhìn ngươi có thể chống đỡ mấy ngày. Vốn cho là ngươi hồi xa cách nơi này bảo mệnh.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 Mộ tiện cùng Trương Sung cười lấy đối mặt, ngay sau đó liền xoay người cùng rời đi. Thực tần minh như là muốn giết hai người này, hiện tại là được rồi. Nhưng là hắn không vội. Hắn muốn lấy người chi đảo còn chỉ người chi thân. Trước để bọn hắn càn rỡ hai ngày. Chỉ có bay đủ cao. Mới có thể ngã thảm hại hơn. Sau đó tần minh tiếp tục trở lại trong phòng cho bệnh nhân kiểm tra.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 Còn không biết có cách đại thần báo cáo, còn không có phái người ra ngoài điều tra tình huống hoàng đế hỏi. "Bệ hạ, không ai dám ra ngoài, dịch chuột người bị lây dính chết a." Hoàng đế nhắm mắt lại, một lúc lâu sau, nói, "Ngày mai, trên tổng thành gọi hàng, giải ngoài thành tình huống đúng." "Bệ hạ." Một bên khác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 Nhưng là, đến tổ cùng như thế nào, hắn còn không xác định. Muốn như thế nào mới có thể xác định đâu tần minh suy nghĩ một chút. Bỗng nhiên linh cơ nhất động. Hắn nghĩ tới một cái ý tưởng hay. Sau đó, hắn cấp tốc đi tìm một số bách tính. Rời xa cổng thành. Tại đường đi một bên khác. Tần minh chịu tập bách tính. Nói. Mọi người. Có phải hay không đều không có cảm giác có vấn đề gì đúng vậy a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 Nhiệm vụ hoàn thành Khen thưởng tùy cơ giúp thưởng một lần giúp thưởng tần minh không hề nghĩ ngợi Đinh chúc mừng ký chủ giúp chúng một bộ âm hưởng hệ liệt các loại ca khúc đều có tần minh Mẹ lão tử tràn đầy chờ mong giúp thưởng Ngươi cho ta cách lớn âm hưởng tần minh cách này lửa thoáng cách thì đi ra Hệ thống Cách này nhiệm vụ rất đơn giản Ngươi còn muốn sao tần minh im lặng khí không muốn nói chuyện với hệ thống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 Bọn họ nhìn thấy một màn này. Trực tiếp đều cười. Phá phá phá. Ta liền nói. Dịch chuột khẳng định sẽ bảo phát. Ngươi nhìn. Cảnh tượng này. Phá phá phá. Mổ tiện nói. Trương sung thu liếm một chút. Trung quanh không ít binh lính. Khác bại lộ chúng ta sự tình ai ngờ. Trương sung nói. Không sợ. Đây đều là cha ta tâm phúc. Yên tâm đi nghe vậy mổ tiện mới yên tâm. Sau đó hắn cũng không nhìn được lộ ra nụ cười Mà vừa lúc này tần minh biết chính mình cái kia đang chàng Chỉ thấy hắn uống một ngụm sốt cà chua Sau đó hoạt động một chút thân thể Thì chậm rãi Lung la lung lay đi ra khỏi phòng Hắn cũng là nỗ lực bắt trước được một bộ đáng thương bộ dáng, Sau đó không gì sánh được khó chịu lại khó khăn đi tới Người nhìn tần minh trương sung bỗng nhiên kích động nói ra Mộ Tiện Vội vàng nhìn sang, nhìn thấy Tần Minh cái kia lung lay sắp đổ bộ dáng, nhất thời cười không gì sánh được đắc ý, nói: "Ha ha ha, Tần Minh, Tần Minh, ngươi cũng có hôm nay à? Ha ha ha, đáng đời a, quá thoải mái, ha ha ha. Ha ha, chính là Tần Minh, ta nói muốn nhìn lấy ngươi chết, ngươi bây giờ cái này thay thảm bộ dáng" Thật sự là buồn cười a Ha ha ha. Trương sung càng thêm không kiêng nể gì cả. Phía dưới tần minh ngẩn đầu bỗng nhiên phun ra một miệng sốt cà chua, một bộ khí muốn chết bộ dáng Nhìn thấy bộ dáng này trương sung cùng một tiện cười càng lợi hại. Bọn họ quá thoải mái. Dường như giờ phút này báo bị thiến thủ đồng dạng. Thoải mái bọn họ sung sướng đê mê. Tần minh, ngươi bây giờ còn có cái gì tốt nói ha ha. Mộ tiện cười đến. Tần Minh ngay từ đầu không nghĩ tới muốn nói lời dịch. Bất quá bây giờ cảnh tượng này. Hắn cảm thấy vẫn là nói một chút lời dịch ác. Sau đó hắn mở miệng. 1 2 3 4 567 7 657 3 2, Phía trên. Trương Sung cùng mộ tiện đều là xứng sờ. Cái dù gì não tử chẳng lẽ đều đa xấu lời nói cũng sẽ không nói tần minh cũng đột nhiên kịp phản ứng. Chính mình đây là hiện trường trực tiếp a Không có có đến tiếp sau phối âm. Sau đó mở miệng. Các ngươi. Hai cái quá áp độc. ta Chết cũng sẽ không. Buông tha các ngươi. Ha ha tần minh. Ngươi an tâm chết đi. Ha ha ha. Đúng đấy. Thù này chúng ta rốt cuộc báo.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 đến giải ngoài thành dịch chuột tình huống thống gây một chút truyền nhiễm người cùng chết người. Mộ Tiện nói, vậy đại nhân có bệnh biểu hiện ở ngoài thành nghiêm trọng rất. Một mảnh bệnh nhân a hổ bộ thượng thư nhíu mày. Thế nào? Hai vị giống như thật vui vẻ há? Cái kia thật không có. Ngược lại là nghe đau lòng Mộ Tiện nói ra. Hồ bộ thượng thư không nói chuyện, đi lên trên lầu bên bờ. Nhìn xem ngoài thành cảnh tượng Nhất thời bị ngoài thành hơn mấy ngàn vạn quần chúng diễn viên nhóm diễn xuất tràng diện kinh ngạc đến ngây người Cách này dịch chuột lại đã đến trình độ như vậy cách này Chỗ nào còn cần đến phóng V.A Giống như đều truyền nhiễm A Hồ Bộ Thượng Thư vẻ mặt buồn thiêu Chợt thấy Tần Minh Biến sắc Hét lớn Tần Hầu ra Người thế nào Tần Minh ngẩng đầu Hồ Bộ Thượng Thư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 Không cần phải nói. Hai người cắt ngươi nhiều lần đối địch với Tần Minh. Chấm. Thì phạt các ngươi đi xuống cùng hắn thoải âm rơi xuống. Mấy cái cấm vệ quân tiến lên trực tiếp đem hai người dựng lên đến. Bệnh khí vư thành lâu. Toàn bộ quá trình bên trong hai người không ngừng rãy rua. Bọn họ phụ thân cũng là không ngừng cầu tỉnh. Nhưng đối mặt hoàng đế thờ ơ. Đều không dùng. Thành cửa mở ra một chút. Đem hai người này đẩy đi ra sau lập tức đóng lại. Hai người này đều hoảng sợ điên. Không ngừng kêu to bể hạ khai ăn. Thế mà không có dùng. Tần Minh cười lạnh một tiếng. Tiến lên nắm lấy hai người. Hai người trốn tránh không mở. Bị Tần Minh đụng phải sau trực tiếp hoảng sợ khóc. Cái này dịch chuột nghiêm trọng như vậy bị đụng phải còn có thể không lây cái này hai người biết bọn họ cũng xong. Sau đó đều phát ra không gì sánh được thê lương gọi tiếng Gọi là một cái thảm a Tần Minh hắc hắc cười lạnh Nói hai người các ngươi không phải nghe đắc ý hiện tại thoải mái Tần Minh Ngươi à Ta hận chết ngươi Ta thật nghĩ đem ngươi ăn sống nuốt tươi Trương sung không có gì não tử Chỉ lo la to Mộ tiện lại tỉnh táo một chút Dùng âm lánh ánh mắt nhìn lấy Tần Minh Nói ra Nếu không cùng chết Ai sợ ai hừ Có cái này một thành mấy triệu người trôn cùng Ta cũng rất vui vẻ Tần Minh nghe nói như thế Lập tức cố ý đối tròi gay gắt Một thành hừ Bề hạ chỉ là khiến hai ngươi bồi ta chết Người trong thành Không có việc gì Ha ha ha ha Ha ha ha Tần Minh Uổng ngươi cả đời thông minh Bây giờ vẫn là không đấu lại chúng ta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 Buồn cười a nghe nói như thế mổ tiện cùng Trương Sung đều cười. Lần này Trương Sung nhìn không được mở miệng trước. Ta nói cho ngươi. Tóa thành này chống đỡ không bao lâu. Một khi dịch chuột huyết tán. Bên trong người trừ lui lại. Cũng là chết. Tóa thành này đem sẽ trở thành thành chết. Các loại dịch chuột đem người đều giết chết. Dịch chuột cũng kém không nhiều không có thời điểm. Lệ quốc quân đội liền sẽ không kiêng nể gì cả sông tới, chiếm lĩnh sở quốc đế đô, sở quốc đem không còn tồn tại. Ha ha ha, <cười> ngươi còn ở nơi này yêu ngôn hoạt chúc cần minh hết lớn. Mộ Tiện bỗng nhiên mở miệng, "Yêu ngôn hoạt chúng hừ. Ngược lại lão tử sắp chết đến nơi, không sợ nói cho các ngươi, cái này dịch chuột cũng là Lệ quốc trưởng công chúa sao cho lão tử cùng trương sung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 Có thể là hai người bọn hắn làm sao bây giờ không phải cũng hết phản bội sở quốc một tiện cười ha ha. Nói. Sở quốc xứng đáng ta sao sở quốc cậu hoàng đế xứng đáng ta sao ta vốn là phò mã. Có thể bởi vì ta bị ngươi thiến. Hoàng gia thoáng cách liền đem ta đã mở. Ta còn muốn hiểu chung bọn họ sao trên tổng thành. Đại công chúa sắc mặt âm trầm. Hét lớn. Mộ tiện. Ngươi cách tên điên này ha ha.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 Cũng ngay tại lúc này tiểu hoàng đế cô cô, lệ quốc trưởng công chúa, vốn là nàng bị ngươi bắt, thế nhưng là trương nguyên soái nghĩ biện pháp đem nàng thả, về sau thương lượng xong, nàng điều động mấy chục phản đại quân, tại ngươi hồi biên quan lúc toàn lực siết ngươi, không có siết thành công, cho nên có lần này dịch chuột kế hoạch, cũng là lệ quốc trí độc cao thủ làm ra dịch chuột bệnh độc, giao cho ta cùng trương sung.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 cùng với trên tổng thành mọi người ngây người có ít người không phải đều đã chết tại sao lại đứng lên những cái kia ôi chao ôi chao gọi người không phải đều bệnh nguy dịch làm sao hiện tại giống như không có chuyện một dạng cách này đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra một tiện có chút phản ứng không kịp tần minh cười cười chuyện gì xảy ra không có chuyện gì xảy ra á chỉ bất quá tất cả mọi người không có việc gì a làm sao có thể không có việc gì dịch chuột nhưng là muốn chết người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 Các ngươi coi là chấm là ngô ngốc người tới đem hai bọn họ cái cầm xuống tùy ý chém đầu hoàng đế hét lớn. Đồng thời, hắn nhìn hướng phía dưới. Hỏi, tần minh, dịch chuột thật không có bề hạ. Sớm đã bị ta ngăn chặn lại. Dịp chuột không có chút nào khuyết tán tần minh nói ra. Hoàng đế thở phào. Nói, tốt, người tới. Mở cửa thành ra. Đem mộ tiện cùng Trương Sung cũng bắt Tùy ý chém đầu sau đó Thành cửa mở ra Trương Sung cùng mộ tiện bị bắt Bọn họ sao cùng Dùng tuyệt vọng ánh mắt nhìn lấy Tần Minh Hôm nay thay đổi rất nhanh Để bọn hắn triệt để tuyệt vọng Lại nhìn Tần Minh thần sắc lạnh nhạt đi vào cổng thành Ngay sau đó cùng sông lên tiểu công chúa ôm ấp một chút Tần Minh ca ca Trước đó hù chết ta tiểu công chúa nước mắt còn không được tần minh cười cười. Ta làm sao có thể sẽ có việc đây. Đừng lo lắng tần minh. Ngươi quả nhiên không có để chấm thất vọng hoàng đế cũng đi tới. về hạ thần cho tới bây giờ đều không để ngươi thất vọng qua tần minh nói ra. u Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tốt. Không tệ. Vậy liền hồi cung hoàng đế rất vui vẻ. Rốt cuộc dịch chuột sự tình giải quyết Hắn cũng coi là thật to thở phào Nhưng là tần minh lại nói Không vội bệ hạ cái này phim còn phải tiếp lấy diễn Hoàng đế nghi hoặc, Có ý tứ gì tần minh nói Bệ hạ một tiện bọn họ không phải cấu kết lệ quốc ta đoán chừng Lệ quốc là xem chúng ta đế đô nhiễm ôn dịch liền sẽ đến làm sự tình Ngay trở về nghiêm hình cha tấn mộ tiện cùng trương sung cùng với bọn họ phụ mẫu Hỏi ra kế hoạch cụ thể Chúng ta cho lệ quốc Đến cách thật to kinh hỷ hoàng đế cười Người ý tứ Cố ý để lệ quốc quân đội đi vào đế đô Sau đó Bắt rùa trong hũ không tệ Nếu như bọn họ thật muốn người tới Như vậy đến bao nhiêu Chúng ta thì hố xếp bao nhiêu Tần Minh nói ra Hoàng đế gật đầu, tốt, bọn họ dùng như thế bị ủi biện pháp, chấm, cũng sẽ không nhẹ tha cho bọn hắn, cứ dựa theo ngươi nói đến. Sau đó Tần Minh cùng Hoàng đế bọn họ cùng một chỗ tiến cung trên đường Tần Minh đem chính mình kế hoạch nói một lần. Nếu như lệ quốc đúng như một tiện nói, muốn đời sở quốc đế đô bị dịp chuột cảm nhiễm lúc đánh tới.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 Nói ngoài thành nghiêm trọng cảm nhiễm dịch chuột. Đồng thời mổ tiện còn nói, lệ quốc tiếp vào tin tức, nhất định sẽ lập tức quy mô tiến công. Tần Minh đi thanh tâm điện. Cùng hoàng đế kế hoạch. Sau đó, từng đảo từng đảo thánh chỉ bí mật theo thanh tâm điện truyền ra. Đến phía tây biên cảnh. Còn có mãnh hổ quan cùng với phía tây biên cảnh một đường đến đế đô mấy huyện.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 Còn có mấy đảo thánh chỉ. Đã đem đế đô chung quanh mấy cái quân đội điều khiển tại đế đô phủ cận trốn đi. Hết thầy sẵn sàng. liền trở lệ quốc đại quân nhập hố trọng sinh tiêu giao quân vương 14 chương 402 thân như cha con tại mấy cái đảo thánh chỉ đi xuống về sau. Hoàng đế trong lòng cũng dễ chịu. Hắn thân là đế vương. Tự nhiên minh bạch công tâm thiết lập phán cuộc thoải mái điểm. Hắn khống chế triều cục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 Bề hạ còn muốn hỏi ta chăng hoàng đế cũng hỏi. Chấm từ trước đến nay ta thích nghe người khác nói. Không thích cho người khác nói. Tần Minh biếu môi. Tốt à. Ta phân tích là. Lệ quốc đường xài hành quân đến sở quốc đế đô. Vạn không dám điều động đại quân. Rốt cuộc đại quân rời đi bây giờ chiều cuộc không ổn định lệ quốc. Sẽ để cho lệ quốc rơi vào nguy cơ.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 Không muốn nói thôi. Sau đó hắn nói. Rất đơn giản. Các binh sĩ tránh ở ngoài thành bách tính trong phòng. Hoặc là cải trang thành cảm nhiễm dịch chuột người. Các loài lệ quốc đại quân đến. Không phải liền là ra bất ngờ công không phòng bị sao có điều. Còn có một chút. Toàn lực cha ra đế đều có thể tồn tại lệ quốc thám tử. Không thể để cho lệ quốc biết đó là cái cục. Còn phải để bọn hắn truyền nhầm tình báo. Để lệ quốc mắc lừa Hoàng đế nói đến Tần Minh trợn mắt chừng một cái bể hạ Thần cho ngươi án võng Cũng không phải ăn chay Chắc hẳn Vừa mới trong thánh chỉ Cũng có để án võng làm chuyện này à. Vinh Quy. Quy Mơ Không tệ Xác thực đã truyền lệnh xuống Cho nên tiếp đó chúng ta ra hay Thì xem kịch vui đi Hoàng đế cười thần bí. Tần Minh cũng cười. Lần này lệ quốc lại tải thông minh quá sẽ bị thông minh hại vẫn là dựa vào ngươi a. Nếu không phải ngươi, cái này dịch chuột liền đầy đủ chúng ta sở quốc thủ. Hoàng đế mở miệng nói đến. Tần Minh khoát khoát tay cần phải cần phải. Hắc hắc. Hai người tại thanh tâm điện trò chuyện thật lâu mà ngoài thành hết thảy cũng đều tại hai người này an bài bên trong tiến hành. Đúng bể hạ, Trương Nguyên soái cùng mộ quốc công thông đồng với địch phản quốc, ngài đã sớm biết A Tần Minh đột nhiên hỏi. Hoàng đế xứng sờ phía dưới. Cái gì đều không thể gặp được ngươi A? Không tệ. Chấm đã sớm theo ám võng cái kia bên trong nhận được tin tức. Trương Nguyên soái vụng trộm đi cửa sau thả Lam Nhược Tâm. Một đường kém đi xuống. Phát hiện hắn cùng Lam Nhược Tâm cấu kết. Đồng thời, còn thầm kín cùng mộ quốc công gặp mặt, đón lấy thì xa dịch chuột chuyện này. Lại thêm Ám Võng phát hiện mộ tiện cùng Trương Sung tại dịch chuột phát sinh cùng ngày đều ở cửa thành. Chấm liền biết, bọn họ thông đồng với địch phản quốc. Tần Minh nói, vậy liền đúng hoàng đế nghi hoặc. Có điều, ngươi xa thải quan chức về sau, Ám Võng cũng là chấm tự mình quản a chẳng lẽ bọn họ cũng tải cho ngươi đưa tin tức tần minh lắc đầu. Cái kia thật không có, ta chỉ là suy đoán, một là tin tưởng ám võng năng lực, biết chuyện này không gạt được ám võng điều tra. Ngài khẳng định biết, mặt khác cũng là ngài cho là ta cảm nhiễm bệnh đột lúc, nghe ta yêu cầu không chút so giữ đem chương xung cùng một tiện đưa tiến đến cho ta chôn cùng, liền để ta minh bạch. Ngài biết bọn họ là phản đồ. Hoàng đế hỏi Vì cái gì nói như vậy rốt cuộc hai người bọn họ là quan viên Mà lại là trọng thần nhi tử Lại là lúc trước phò mã Về tình về lý Ngài đều không nên để bọn hắn phía dưới đến cho ta chôn cùng Ngài làm như thế Lớn nhất khả năng chính là Ngài biết bọn họ là phản đồ Chết không có gì đáng tiếc Hoàng đế nghe xong trầm mặt một chút Nói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 Đã thấy hoàng đế còn nói, "Có điều." chấm nói, "Ngươi muốn đi, vẫn là muốn thỏa mãn." chấm cũng rất lâu không có theo ngươi uống. "Đi, đi bên ngoài trong đình, để ngự thiện phòng chỉnh chút thức ăn." Tần Minh nhíu mày, "Còn để cái gì ngự thiện phòng làm đồ ăn a? Bọn họ làm đến có thể có ta làm tốt ăn." Hoàng đế ánh mắt sáng lên, lôi kéo Tần Minh tay áo nói, Cái kia còn nói cái gì à? Đi à? Tần Minh nói là đi ngự thiện phòng làm đồ ăn. Kỳ thực tìm gian nhà. Lấy ra hệ thống bên trong nhà bếp công cụ chính mình thì làm chút thức ăn. Tiếp lấy hai người ngay tại ngự hoa viên trong đình uống. Hoàng đế cùng Tần Minh ngồi rất gần. Ra hai nhi uống rượu dùng bữa còn lẫn nhau gấp thức ăn. Cảm tình tưởng như thân cha con còn thân hơn.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 Là thiên hạ đại đồng tần minh giúp điếu thuốc. Khói bụi tràn ngập ở giữa nói ra. Trọng sinh tiêu gia quân vương 14 chương 403 hãm thành người người bình đẳng. Thiên hạ đại đồng loại này mục tiêu. Để hoàng đế chấn kinh. Nếu như nói tần minh lúc trước nói cho hắn biết muốn nhất thống thiên hạ. Để hắn giật mình. Như vậy lần này. Thật sự là chấn kinh. Đánh thiên hạ thống nhất sở hữu quốc gia có lẽ rất khó. Nhưng, làm cho tất cả mọi người đều người người bình đẳng, để thiên hạ đại đồng. Tất cả mọi người được sống cuộc sống tốt, khó a tần minh. Nếu là người khác đối chấm nói loại lời này, đó là buồn cười. Nhưng ngươi nói, chấm, còn thật không dám hoài nghi Hoàng đế nói. Cầm chén rượu lên, kính ngươi rộng lớn lý tưởng. Cạn ly tần minh cười, tốt. Hai người này ở chỗ này uống rất lâu, qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, lúc này mới thôi. Sau đó hai người đều nằm sấp trên bàn nằm ngáy o o, bị thái giám cung nữ dơ lên đến trong phòng nghỉ ngơi. Tại phía xa sở quốc phía tây lệ quốc, giờ phút này trong hoàng cung, một tòa thiên biển bên trong, lam nhược tâm chính làm phía trên đại sảnh. Nhìn phía dưới mấy cái tướng lánh cùng đại thần ta vị nào chất nhi hoàng đế Là tính thế nào Lam Nhược Tâm hỏi Hồi trưởng công chúa Tiểu hoàng đế còn tại cùng thái hậu tranh quyền Chuyện này Hắn nói giao cho trưởng công chúa điện hạ xử lý Một cách đại thần mở miệng Lam Nhược Tâm gật gật đầu trung quy là miệng còn hôi sữa tiểu tử Còn tại đề phòng chính mình lão nương hừ Nàng cười lạnh một tiếng về sau Lại mở miệng Sở quốc tin tức Đến không mật thám tin tức đã đến Nói là sở quốc đế đô thành bên ngoài Mấy chục ngàn bách tính cảm nhiễm dịch chuột Cùng thảm liệt Lúc này thời điểm triều đình Hoàn toàn đại loạn Một người tướng lãnh mở miệng nói đến Sau khi nói xong Hắn lại nói trưởng công chúa Điện Hạ Đây là chúng ta thời cơ Trước mắt theo chúng ta biết Nhất định phải tranh thủ thời gian động thủ tránh cho Hán Quốc trước tiên thừa cơ mà vào Lam Nhược Tâm nói Ta tự nhiên biết Trương tướng quân Ngươi có thể điều động 100.000 đại quân Đều điều động Ta muốn mượn cử động lần này một lần hành động công phá sở quốc đế đô Đến thời điểm Chiếm lính sở quốc Đến lúc đó ta danh vọng tại lễ quốc hội chưa từng có lớn Ta muốn trở thành một đời nữ đế Ta vậy hoàng đế chất nhi hòa hoàng tẩu. Còn dựa vào cái gì tranh giành cử động lần này đã thành công hơn phân nửa. Có mạc tướng này. Chúc mừng nữ đế bệ hạ. Thiên thu vạn đại. Nhất thống thiên hạ. Mấy cái khác hiểu chung lam nhược tâm văn quan võ tướng cũng là lập tức quỳ xuống. Nữ đế bệ hạ. Thiên thu vạn đại. Nhất thống thiên hạ. Lam nhược tâm hài lòng ngửa đầu cười ha ha. Thật lâu. Nàng ánh mắt lạnh lẽo, xuất binh, một đường hướng đông công phá sở quốc đế đô. Sau đó, cùng ngày, mấy cách đầu nhập vào Lam nhược tâm tướng quân. Lập tức điều động trên tay bọn họ tất cả quân đội. Đi đường suốt đêm nhanh chóng xuất phát đi sở quốc. Sáng sớm hôm sau liền đến biên cảnh. Vượt qua biên cảnh. Trong vài canh giờ. Vậy mà không có gặp phải sở quốc biên phòng quân đến đến mảnh hổ quan. Cũng là binh lính thiếu đáng thương. Mà lại nhìn thấy lệ quốc đại quân đến. Những binh lính này đều dựa theo thánh chỉ ý tứ. Từng cây dọa đến kinh hô. Sau đó đào tẩu. Sau đó. Lệ quốc đại quân đều không có đánh. Chỉ là dùng công thành xe đem mánh hổ quan cửa lớn sông mở. Trực tiếp nhập quan một đường đi về hướng đông. Vô cùng thuận lợi. Nhưng thuận lợi bên trong, lại sẽ thấy có nhiều chỗ có sở quốc một số binh lính, nhưng cơ hồ đều là không đánh mà chạy. Sau đó, đoạn đường này, lệ quốc đại quân có thể nói là hữu kinh vô hiểm. Rất nhanh, liền đến sở quốc đế đô bên ngoài. Đại quân tập kết sở quốc đế đô bên ngoài. Trong xe ngựa, Lam nhược tâm đi tới. Trên mặt lộ ra một tia tham Lam cùng giã tâm. Đoạn đường này. Quân ta thế như trẻ tre. Sở quân nhìn mà phát khiếp. Sự thật chứng minh. Bây giờ sở quốc. Cũng là một đầu ốm đau bệnh tật sư tử. Là một con cọp giấy. Bệnh sư tử con cọp giấy. Trung quanh đại quân hét lớn lam nhược tâm rất hài lòng. Tiếp lấy nàng nhìn về phía bên cạnh cưới ngựa một người mặt cổ quái phục sức lão giả. Độc tiên sinh. Phía trước cũng là sở quốc đế đô thành bên ngoài. Chỗ đó vô số người nhiễm dịch chuột. Ngày xác định đại quân ta không biết nhiễm lên lão giả cười cười. Hét lớn. Che mặt thoại âm rơi xuống. Trung quanh gần 100.000 ngàn đại quân lập tức lấy ra màu đen bố che khuất miệng mũi. Sau đó lão giả mở miệng. Trưởng công chúa yên tâm. Ta trước đó điều hảo dược dịch. Dùng bấu ngâm dược dịch bên trong. Sau đó đem bố phân cho các tướng sĩ. Đến thời điểm dùng bố che khuất miệng mũi, cũng sẽ không truyền nhiễm phía trên. Nói, hắn lấy ra một khối màu trắng bố cho Lam Nhược Tâm. Lam Nhược Tâm tiếp nhận, chặn ở trên mặt. Nói, làm phiền tiên sinh đón lấy. Nàng hít thở sâu một hơi. Trương tướng quân, truyền lệnh. Công thành công thành trương tướng quân hét lớn một tiếng, đón lấy. Gần 100.000 đại quân cấp tốc hướng về kia đế đô thành mà đi. Mà giờ khắc này. Trên cổng thành. Tần Minh cùng hoàng đế ngồi cùng một chỗ. Bắt chéo hai chân. Trong miệng ngầm lấy điếu thuốc. Chính trò chuyện. Bề hạ. Những binh lính này diễn kỹ có thể à. Tần Minh mở miệng. Nhìn bên ngoài thành trên đường cách vô số xịt chuột người bệnh nói ra. Hoàng đế kiêu ngạo nói. Chấm đại quân. Tự nhiên ưu tú tần minh cười cười Tại hai người bọn hắn sau lưng Là đại công chúa cùng nhị công chúa Tiếp là không ít đại thần cùng võ quan Giờ phút này đại công chúa cùng nhị công chúa sắc mặt muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi Các nàng thân là công chúa đứng sau lưng hoàng đế không gì đáng trách Nhưng là ngươi tần minh dựa vào cái gì cùng hoàng đế cùng một chỗ ngồi phía trước chỉ là giận mà không dám nói gì Rốt cuộc người ta hoàng đế cũng không nói cái gì. Sau lưng các đại thần kinh ngạc hơn. Bất quá dưới cái nhìn của bọn họ. Cũng chỉ là hoàng đế rất dễ dàng tha thứ tần minh thôi. Hoàn toàn không có hậu cung những nữ nhân kia sát ngộ cao. Không sai biệt lắm cần phải đến ngoài thành. Hoàng đế nói đến. Hắn vừa nói xong. Phía dưới một cách bước nhanh chạy đến thành miệng phía dưới dịch chuột người bệnh mở miệng. Bệ hạ. Đại quân đã đến ngoài thành ba cây số chỗ hoàng đế gật đầu. Theo kế hoạch hành sự cách kia dịch chuột người bệnh thám tử khom người rời đi. Tần Minh cười một tiếng, cho vui bắt đầu. Tính toán thời gian, hôm nay cũng nên có các quốc gia sứ giả đến, vừa phận để bọn hắn cùng nhau xem việc. Hoàng đế cũng cười, thần sắc mang theo chút tự ngạo. Tại bọn họ kiên nhẫn trong khi chờ đợi lệ quốc đại quân rút cuộc đến. Vừa đến ngoài thành, lễ quốc đại quân nhìn thấy vô số dịch chuột người bệnh, nhất thời đều thở phào. Trong xe ngựa, Lam Nhược Tâm cười. Tiên sinh làm ra dịch chuột bệnh độc, quả nhiên lời hại. Một cách bệnh độc, cũng đủ để cho sở quốc bên trong suy hiếu. Trưởng công chúa quá khen độc tiên sinh tự tin cười một tiếng. Lam Nhược Tâm không nói thêm lời, mà chính là đứng người lên. Hét lớn. Các tướng sĩ nghe lệnh. Tận lực tránh đi dịch chuột người mệnh. Cho ta trực tiếp công thành giết. a Nhất thời. Lệ quốc đại quân ảo ảo đại hống hướng về kia đế đô thành môn phóng đi. Bọn họ tiến vào lớn lên ngoài trường thành đường cái. Tận lực tránh đi dịch chuột người mệnh. Tiến quân thần tốc Rất nhanh. Đến đế đô thành môn dưới lầu. Lam nhựa tâm hét lớn. Người tới. Phá thành môn nhất thời. Không ít binh lính những cái kia phá thành môn chiến xa. Chuẩn bị đánh vỡ cổng thành. Nhưng. Ngay lúc này. Cửa thành lầu phía trên. Tần Minh dò ra thân thể. Hét lớn. Nhà đây không phải để nhất nghệ kỹ Lam Nhược Tâm sao làm gì đến không phải nghĩ tới ta a dưới lầu. Lam Nhược Tâm nhìn đến Tần Minh sau xứng sờ. Ngay sau đó ánh mắt âm lãnh. Tần Minh hử. Ta là muốn ngươi. Bất quá Lại là muốn giết ngươi Tần Minh nghe vậy cười Ha ha ha Giết ta cái kia chỉ sợ hôm nay không được Trọng sinh tiêu giao quân vương 14 chương 404 chấn nhíp 100 ngàn đại quân dưới thành Lam nhược tâm cười lạnh Tần Minh Bây giờ đại quân ta hãm thành Ngươi Dựa vào cái gì còn có sản này lực lượng dám cùng ta thái độ như thế đại quân chỉ là 100 ngàn mà thôi Ngươi có cái gì tốt đắc ý quên lão tử lúc trước một người đối mặt các ngươi mấy chục vạn đại quân đều giết máu chảy thành sông sự tình tần minh cuồng vọng nói ra. Lam nhược tâm hử một tiếng. Ngươi xác thực rất đáng sợ. Nhưng ta không tin. Ngươi một người có thể giết ta một trăm ngàn đại quân tần minh cười. Tiểu tiện nhân. Ngươi nhớ kỹ. Lão tử muốn giết ngươi. Như lấy đồ trong túi. Ngươi tải ta trong mắt. Chỉ là cái bất nhập lưu tiểu nhân vật thôi Mãi mãi cũng tại ta trong lòng bàn tay mà thôi Lam nhược tâm lạnh nhạt nói Ngươi cho rằng ngươi nói mấy câu liền có thể công ta tâm tư ta nói cho ngươi Dù là ngươi lợi hại hơn nữa Lần này Ngươi cũng vô pháp lại ra vẻ ta đây Bởi vì tại ta mật báo thảo luận Ngươi cũng nhiễm dịch chuột Cái này dịch chuột là chỉ không hết Ngươi không biết cái gì thời điểm Liền sẽ chết Tần Minh biếu môi. Cho nên nói. Ngươi cảm thấy ăn chắc ta lam nhựa tâm. Chẳng lẽ không phải Tần Minh hừ một tiếng. bỗng nhiên thân thể nhảy một cái. Đứng tải thành lâu bên cạnh. Ánh mắt bỗng nhiên hung áp. Lộ ra đáng sợ sát ý. Sau một khắc. Hắn mánh liệt địa hét lớn một tiếng. Hôm nay. Ta Tần Minh ở đây thể Các ngươi ai dám tới gần tổng thành một bước. Chết lời này mang theo mãnh liệt sát khí. Thoại âm rơi xuống. dọa đến phía trước một số binh lính vậy mà nhìn không được lui lại. Thì liền một số lập tức cũng sợ phát ra gầm nhẹ. Móng chậm rãi lui lại hai bước. Trưởng công chúa nhớ mày, sắc mặt có chút khó coi. Hắn không nghĩ tới tần minh không có loại khí thế này. Càng không nghĩ đến chính mình lệ quốc đại quân. Sợ hãi như thế tần minh. Bất quá cũng thế Tần Minh tại lễ quốc lập nên thần thoại đồng dạng kỳ tích Sao có thể không khiến người ta e ngại hắn một người giết trên 10.000 người Trên thân cố này sát khí Người nào không sợ giờ phút này Tần Minh một người đứng ở tổng thành ở mép Tại tất cả lễ quốc đại quân cùng với ngụy trang thành kẻ truyền nhiễm sở quân tướng sĩ còn có các các đại thần dưới ánh mắt Bọn họ đều nhìn lên Tần Minh Dường như giờ phút này Tần Minh Cũng là giữa thiên địa tốt nhất đại lớn nhất nhân vật đáng sợ Thậm chí thì liền hoàng đế Cũng ầm ầm có loại cảm giác này Thậm chí cảm thấy đến Vào thời khắc này Tần Minh trước mặt Hắn đều không phải là hoàng giả Tần Minh mới là Giờ khắc này Hoàng đế tâm lý toát ra mấy chữ Trời sinh đế vương không phải người hoàng gia Lại có che lại hết thảy đều đế vương chi khí thí. Đây không phải trời sinh đế vương. Là cái gì chốc lát. Tần Minh mới thủ cố này khí thí. Nhìn phía dưới Lam Nhược Tâm. Nhấp nhô nói. Ngươi. Còn muốn công thành sao Lam Nhược Tâm xứng sở dưới. Có khoảnh khắc như thế. Nàng sợ. Nhưng. Rất nhanh lấy lại tinh thần. Tại sao muốn sợ một đường hướng đông. Thế như trẻ tre. Bây giờ hãm thành. Vì sao muốn sợ không cần phải sợ Tần Minh. Ngươi thiếu phô trương thanh thí. Ta có một trăm ngàn đại quân. Ngươi có cái gì chỉ một mình ngươi sao lam nhược tâm hết lớn. Tần Minh hỏi. Cái kia chính là. Còn muốn công thành ta công thành. Ngươi làm sao ngăn cản ngươi có binh sao lam nhược tâm cưỡng ép chấn định. Tần Minh nói. Làm sao ngươi biết ta không có há há, ngươi có sao đang ở đâu Lam Nhược Tâm trí xíu. Tần Minh cũng chí xíu. Ngươi thật muốn biết sao ngươi sẽ không muốn biết còn muốn phô trương thanh thế? Hừ, có bản lính đem ngươi binh kêu đi ra. Ta xem một chút Lam Nhược Tâm càng nghĩ càng tự tin. Tần Minh cười một tiếng. Không nóng này. Còn có lễ vật nói. Hắn vỗ vỗ tay sau một khắc. Bốn đảo thi thể bị theo trên cổng thành ném xuống. Rơi vào Lam Nhược Tâm trước xe ngựa. Lam Nhược Tâm xứng sờ, nhìn kỹ một chút bốn cái thi thể nhất thời sắc mặt đại biến. Bốn bộ thi thể chính là trương nguyên soái cha con cùng với mộ quốc công cha con. Cái này, bọn họ, ngươi, ngươi đã biết Lam Nhược Tâm dinh ngạc. Tần Minh nói, đã sớm biết a cái kia. Vậy tại sao? Không đúng, đây là cuộc cũng không đúng. Những thứ này dịch chuột người bệnh Lam nhược tâm đầu ấp hỗn loạn Một bên Cái kia độc tiên sinh bỗng nhiên biến sắc Không đúng Những thứ này người không có cảm nhiễm ta dịch chuột bệnh độc lam nhược tâm sắc mặt trắng nhợt Trên lầu Tần Minh cười lạnh Hiện tại mới phát hiện Muộn Cho ta giết theo Tần Minh ra lệnh một tiếng Thành lâu bên ngoài trên đường dài những cái kia vô số xịt chuột người bệnh ảo ảo theo các loại sạp hàng hoặc là trên mặt đất cùng với các loại ẩm tàng đao thương địa phương lấy ra binh khí. Trực tiếp thừa dịp những thứ này lệ quốc đại quân không chú ý. liền bắt đầu công kích Còn có hai bên trong phòng không ngừng có binh lính sông ra trong nháy mắt tiếng kêu thảm thiết vang lên. Dưới cổng thành. bước lên ra gần 100.000 sở quốc đại quân. Đây đều là ở chung quanh điều qua đến Bao quát thường chú đế đô 50.000 thiết kỷ Đều là vô cùng hung mãnh Giờ phút này đem lễ quốc đại quân bao quanh giết Giết bọn hắn đi ra không chuẩn bị Lễ quốc đại quân tại đi qua tần minh Kinh hãi về sau Vốn là khiếp đàm Hiện tại dịch chuột người bệnh đột nhiên công kích bọn họ Điều kiện bọn họ phản xạ sợ nhiễm bệnh đục Cho nên không dám tấn công chính diện Sau đó, lệ quốc đại quân lập tức rơi vào bị động. Trưởng công chúa trên mặt đại biến, hét lớn, dết, dết. Vừa hô hai cuốn họng Bỗng nhiên xe ngựa lắc một cái. Nàng quay đầu nhìn lại. Tần Minh theo trên cổng thành nhảy xuống. Đang đứng tại nàng trên xe ngựa nhìn lấy nàng. Trưởng công chúa một bên độc tiên sinh kinh hô một tiếng, vung tay áo, một cỗ khí độc đối tần Minh ném ra ngoài. Tần Minh không có tránh, chỉ là nhíu mày mắng đến, ngọa tào thối quá. Đón lấy. Hắn một phát bắt được trưởng công chúa Lam Nhược Tâm. Dưới chân giẫm một cái. Thân thể nhẹ đi. Trực tiếp xông lên thành lâu. Như ngươi mong muốn, vào thành Tần Minh đem Lam Nhược Tâm một chút ném ở cửa thành phía trên, vừa cười vừa nói. Lam Nhược Tâm giờ phút này muốn khóc, nàng muốn là chỉ huy đại quân đánh vào cửa thành. Mà không phải bị người muốn sách con gà con đồng dạng sách đi lên Cửa thành lầu phía trên Hoàng đế vẫn như cũ ngồi đấy Liếc mắt lam nhược tâm Lắc đầu Nữ nhân ra Trung quy là khó thành đại sự lời này xem ra nói là lam nhược tâm Nhưng Đại công chúa cùng nhị công chúa lại là thần sắc không tự nhiên lại Đây có phải hay không là nói cho các nàng biết hay Tại hoàng đế tâm lý Là không chuẩn bị làm cho các nàng làm đại sự không có gì đáng xem Tần Minh Nơi này giao cho ngươi xử lý Chấm Về trước cung Hoàng đế còn nói Tần Minh gật đầu Gặp Hoàng đế mang theo một số đại thần rời đi về sau Hắn mới nhìn hướng Lam Nhược Tâm Ngươi bản sự không lớn Giá Tâm lại không nhỏ à, Tần Minh mở miệng Lam Nhược Tâm sắc mặt đỏ lên Hừ một tiếng Rơi vào tay ngươi Coi như ta thất sách Muốn chém giết, muốn sóc thịt Tự nhiên muốn làm gì cũng được xếp không đến mức Tuy nhiên ngươi đáng chết Nhưng Còn có giá trị tần minh nói ra Làm nhược tâm hiếu kỳ Giá trị gì lệ quốc Tuy nhiên uy hiếp không được sở quốc Nhưng trung quy là cách tai họa Cho nên Ta quyết định Tấn công lệ quốc Đem lệ quốc đặt vào sở quốc bản khối Tần Minh nói ra. Nghe vậy Lam nhược tâm hét lớn. Ngươi sao dám có như thế lòng lang giả thú Tần Minh nghe vậy một bàn tay phiến tải Lam nhược tâm trên mặt. Mắng đến. Lão tử hét nhất xong đánh dấu nữ nhân. Ngươi có thể đánh sở quốc. Lão tử không thể đánh lệ quốc trọng sinh tiêu gia quân vương 14 chương 405 người nước sở tốt hội trang bức Tần Minh muốn đánh lệ quốc. Đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Cũng là lệ quốc chính mình tìm đường chết, tóm lại tần minh là không có ý định thủ hạ lưu tình. Hắn cũng không sợ ý nghĩ của mình bại lộ, ngược lại thì nói cho Lam nhược tâm. Lam nhược tâm cái này nữ nhân. Rất cường thí. Nhưng bị tần minh một bàn tay đánh về sau. Tựa hồ cũng một chút đàng hoàng. Giờ phút này chính hai mắt đấm lệ nhìn lấy tần minh, giống như rất ủy khuất. Tần Minh không có phản ứng, Lam Nhược Tâm quay người nhìn xem dưới thành, giờ phút này đã đánh hừng hực khí thế. Nhưng rõ ràng, Sở Quốc cơ hồ là nghiền ép Lệ Quốc Đại quân. Lệ Quốc Đại quân trên cơ bản là bị tàn sát. Bản thân tại về mặt chiến lực, Lệ Quốc Đại quân cũng không bằng Sở quân. Huống chi bây giờ còn trúng kế, mà lại Lam Nhược Tâm đều bị Tần Minh bắt. Lệ Quốc Đại quân đã sớm quân tâm tan rã. Tần Minh hít thở sâu một hơi. Tự tin cười cười nói. Đại cục đã định nói. Hắn đối mấy người lính phất tay. Đem lam nhựa tâm. Mang cho ta đi thì đang chuẩn bị lúc rời đi. Bỗng nhiên một bóng người ló lên. Từ phía dưới vọt lên. Rơi ở trên thành lầu. Cách này người chính là độc tiên sinh hắn một đôi như diều hâu mắt sống như ánh mắt. Gắt gao nhìn chầm chầm Tần Minh. Nói ra. Tiểu tử, sao ra trưởng công chúa bằng không ngươi bên trong lão phu độc, trong vòng 1 giờ không có giải dược, liền sẽ chết tần minh bĩu môi, bị điên rồi. Lão tử căn bản không có người ngươi độc dược, làm sao lại trúng độc? Ngưu ngốc nói, Tần Minh liền xoay người, nghênh ngang đi. Độc tiên sinh gấp, liền muốn truy Tần Minh, lại bị một đám binh lính xông. Đi lên Thời khắc nguy cơ, hắn thân thể ló lên cấp tốt thoát đi. Tần Minh tiểu tử, lão phu sẽ tìm đến ngươi. Thoải âm rơi xuống độc tiên sinh cũng không thấy. Tần Minh không để ý cái này độc tiên sinh. Nói đùa cái gì? Hắn bách độc bất xâm. Sẽ sợ một cái độc tiên sinh mang theo lam nhược tâm. Trở lại hầu phủ. Tần Minh tự mình đem lam nhược tâm nhốt tại hầu phủ một cái phòng bên trong. Bây giờ hầu phủ. Nhà hoàn hạ nhân gần trăm cái. Tần Minh tùy tiện giúp hai cái gia đình. Đem Lam nhược tâm trông giữ lên tới. Hắn muốn đánh lễ quốc tần lực không tạo sát nhiệt theo trên căn bản đánh tan lệ quốc. Như vậy Lam nhược tâm. Liền có thể rất tốt sử dụng lên nghĩ tới đây. Tần Minh thì phân phó trông giữ người. Lam nhược tâm không chủ động muốn ăn uống. Cũng đừng chủ động cho nàng. Có lúc đánh tan một người nổi tâm. Không cần người khác cùng ngoại lực. Chính nàng cũng rất dễ dàng đem chính mình đánh tan đem Lam nhược tâm giam lại về sau. Tần Minh vào cung. Mà lúc này, tin tức cũng cùng một chỗ truyền vào. Nói là bên ngoài 100 ngàn lệ quốc đại quân bị đánh tan. Đại bộ phận bị bắt làm tù binh. Tịch thu khôi giáp binh khí. Hoàng đế trực tiếp hạ lệnh thiên hộ trở lên tướng lãnh trực tiếp chém giết. Còn lại người nguyện ý quy hàng thì lưu lại Không nguyện ý đưa trở về đưa Đưa trở về binh bộ thượng thư có chút mùng Nói bề hạ cách này Không bằng lừa giết không thể vừa vặn đi tới tần minh mở miệng Lừa giết Cũng không phải cái gì tốt biện pháp Hầu ra thật chẳng lẽ đưa trở về binh bộ thượng thư kinh ngạc Tần minh nói Đưa à Bề hạ đều nói đưa Người sợ cái gì binh bộ thượng thư nói Thế nhưng là... Thả hổ về rừng. Tần minh khoát tay. Binh bộ thượng thư ngươi lo ngại. Những thứ này người cũng không phải hổ. Bằng không không biết chỉ một lát thần liền bị đại quân ta đánh tan. Còn lại những thứ này người... Thả trở lại dù là để bọn hắn lại tới một lần nữa. Ta sở quân vẫn như cũ đem bọn hắn đánh tan. Không có thành tựu. Không cần phải lo lắng binh bộ thượng thư gật đầu. Cũng là... Hầu ra bực này khí phách. Bản quan vẫn là thiếu chút nói. Binh bộ thượng thư đối hoàng đế nói. Cái kia thần trước hết đi làm. Binh bộ thượng thư rời đi về sau. Hoàng đế cười lấy nhìn xem tần minh. Nếu là bởi vì không sợ bọn họ mà thả bọn họ. Tại chấm nơi này. Vẫn còn có chút không còn gì để nói. Cái kia mệ hạ. Tần minh nghi hoặc. Chẳng lẽ cùng chính mình nghĩ không giống nhau chấm. Cũng muốn thử xem thế giới đại đồng. Bọn họ cũng là sinh mệnh. Đối với ta sở quốc không có uy hiếp. Cũng không cần phải giết hoàng đế nói đến. Tần minh gật đầu. Bề hạ chính trị tư tưởng rất vượt mức quy định A. Ưu đãi tù binh. Không phải chuyện xấu hoàng đế gật đầu. Đúng. Hai ngày này. Các quốc gia cao tầng sứ giả cũng hẳn là lần lượt đến. Ngươi duyệt binh. Như thế nào Tần Minh nói? Ta mấy ngày nay tăng cường tài huấn luyện. Cam đoan đến thời điểm xung động. U, V, Quy, Quy, Mơ chấm cũng rất chờ mong ngươi Duyệt binh Hoàng đế nói đến. Rốt cuộc trận thế lớn như vậy. Hoàng đế khẳng định kích động. Lại Tần Minh chưa từng để hắn thất vọng. Hắn cũng là rất chờ mong. Duyệt binh huấn luyện Tần Minh là một mực chú ý. Hắn cũng rất có tự tin. Cùng hoàng đế trò chuyện vài câu, liền đi an nhạc cung tìm tiểu công chúa chơi. Ngay tại cùng ngày, liền có sứ giả đến. Thực tương đối gần kim quốc một vị quyền cao chức trọng vương gia. Vị này vương gia là diệt tiểu vũ hoàng thúc. Tại kim quốc thế lực không nhỏ. Đón lấy, hạ quốc thái tử tự mình đến sở quốc. Phải biết thái tử bình thường là không sẽ rời đi đế đô húng chi rời đi quốc độ. Nhưng lần này cũng là bị duyệt binh dinh động tự mình đến. Mặt khác, viêm quốc Thái tử vương gia, cùng với mông quốc Thanh quốc các loại các nước, đều sở cảnh sát có thể phái ra hạng cân nặng đại nhân vật. Thậm chí có còn phái ra hoàng đế tự mình đến. Mặc dù là tiểu quốc, nhưng cũng đủ để thấy coi trọng cùng ngày. Theo mấy cái quốc gia đại nhân vật đi vào sở quốc đế đô bên ngoài, đều kinh ngạc. Bởi vì nơi này còn có không ít thi thể cùng tù binh chính tại xử lý. Bên trong, kim quốc vương ra thì hỏi sở quốc một cái quét dọn chiến trường tiểu binh. Nơi này chuyện gì xảy ra người tiểu binh kia đứng dậy tùy ý trả lời. Cũng không có gì. Thì tác chiến kim quốc vương ra xứng sở. Mẹ nó, đều tác chiến. Còn không có cái gì đâu chung quanh một số đến các quốc gia đại nhân vật cũng đều không còn gì để nói. Lúc này, hạ quốc thái tử lại hỏi là ai ở chỗ này đánh à? gần nhất thì lệ quốc nhảy vui mừng thôi tiểu binh nói ra. Viêm quốc một cách vương ra kinh ngạc. Lệ quốc đều đánh tới các ngươi đế đô phải biết đánh tới đế đô bên ngoài. Trên cơ bản cũng là nhanh vong quốc. Cho nên mọi người hiện tại rất hiếu kỳ. Bây giờ cách này sở quốc đế đô. Đến tột cùng là sở quốc. Vẫn là lệ quốc người tiểu binh kia trả lời. Bề hạ cố ý bỏ vào đến. Bắt xùa trong hũ thảo A mấy cái đại nhân vật im lặng. Nhà nói nhẹ nhàng như vậy đều đem người phóng tới cửa nhà vậy lần này lệ quốc phái bao nhiêu người A mông quốc quốc vương tự mình mở miệng. Tiểu binh nói. Cái kia ngược lại là không nhiều. Cũng là hơn 100 ngàn đại quân đi toàn trường an tính. Hơn 100 ngàn đại quân. Còn không nhiều A mông quốc quốc vương nghĩ thầm. Hơn một trăm ngàn đều có thể đánh ta tiểu quốc này diệt quốc A. Đồng thời tâm lý cảm thán, không hổ là sở quốc loại này đại quốc, một tên lính quen đều gặp qua cảnh tượng hoành tráng. Hạ quốc thái tử hỏi. Vậy các ngươi sở quốc thắng nói nhảm. Thua lời nói không phải ta ở chỗ này quét dọn chiến trường. Là người ta quét dọn ta. Mông quốc quốc vương hỏi. Các ngươi giết địch nhiều ít tiểu binh thở dài. Lần này không quá được chỉ giết chỉ sợ 10, 20 ngàn người a. Đại bộ phận tù binh Kim Quốc Vương ra nuốt ngụm nước bọt, lại hỏi: "Vậy các ngươi sở quốc tổn thất nhiều ít binh mã tiểu binh một mặt đau lòng nhức ắp bộ sáng nói ra: "Ai má ơi, vậy chúng ta tổn thất rất lớn. Ta tính toán a, không sai biệt lắm chết tận mấy chục người đây. Thủ thương cũng có chừng 100 cái." Lão thảm, mặt khác, nghiêm trọng nhất là, ta chân không biết bị lệ quốc cái tôn tử kia giấm, nhìn ta đi đường, còn khập khiếng đây, trận chiến này chúng ta tổn thất quá lớn, các quốc gia đại nhân vật mặt đều đen, cái này mẹ nó gọi tổn thất lớn sao viêm quốc vương ra nói, cái kia tù binh đâu tiểu binh nói, thả thôi, giống bọn họ dạng này. Để bọn hắn trở về lại ăn mười năm cơm. Đến thời điểm như cũ đánh bọn hắn kêu cha gọi mẹ kim quốc vương ra mặt rút rút. Người nước sở đều như thế có thể trang bức sao hạ quốc thái tử. Đều đừng cản ta. Để cho ta đánh chết cái này trang bức hàng. Trọng sinh tiêu gia quân vương 14 chương 406 khiêu khích tần minh các quốc gia đại nhân vật ở ngoài thành. Bị một cách nho nhỏ binh lính nói chuyện cho triệt để rung động. Cái này sở quốc Đã đến loại này cấp độ để đó Địch nhân đánh tới đế đô đến Tại đế đô thành bên ngoài Giải quyết đối phương Cái này rất sống song phương đánh nhau ngưu bức một phương khinh thường đi đánh người khác Thì nói với người khác Ngươi qua đây à Đến trước mặt ta đến ta đánh ngươi Sau đó người khác tới Liền đem người khác hung hang chửi chửi cũng coi như Rõ ràng không có tổn thất gì Còn hung hăng nói mình tổn thất lớn. Cái này bức trăng. Cái kia không chỉ là mức độ vấn đề. Còn nha có chút nghệ thuật thành phần. Ngược lại các quốc gia đại nhân vật là kinh ngạc đến ngây người. Thậm chí bọn họ cảm thấy. Cái này sở quốc đánh lệ quốc. Chính là cho các quốc gia đại nhân vật an bài một cái phim. Để bọn hắn nhìn xem sở quốc ngư bức. Thậm chí có thể hiểu thành hạ mã uy. Theo vào thành. Kim Quốc Vương ra thở dài Nói Sở Quốc không hổ là sở Quốc Để cho chúng ta vừa đến Chỉ thấy chứng một trận đại trận chiến A người khác đều trầm mặt Không nói lời nào Nhưng tâm lý Đều tại đoán chừng Cái này sở Quốc chiến đấu lực Bây giờ đến cùng đến mức nào Theo những đại nhân vật này lần lượt vào thành Tại Hồng Lư tự cùng Tứ phương quán phối hợp xuống Cũng là đem những đại nhân vật này đều tiếp đãi phía dưới. Lưu tại sở quốc tứ phương quán những hoàng tử kia đám công chúa bọn họ. Cũng đều ảo ảo đi cùng quốc gia mình phái tới đại nhân vật gặp mặt. Trong hoàng cung. Lưu công công đối hoàng đế nói. Bệ hạ. Cả ngày hôm nay. liền đến bảy tám cái quốc gia đại nhân vật. Muốn hay không nhìn một chút hoàng đế lắc đầu. Không nóng này. Đến đông đủ lại thiết lập yến gặp một chút. Đúng, ngươi đi cho tần minh truyền chấm khẩu rộ để hắn giúp đỡ tiếp đãi những thứ này xứ xả. Bề hạ tần hầu ra không quan viên chưa hẳn phù hợp A Lưu Công Công nói. Hầu ra thân phận thì đầy đủ, chủ yếu là tần minh cách này người, hẳn được những đại nhân vật này. Hoàng đế nói đến, Lưu Công Công gật đầu, ngay sau đó rời đi. Ngay tại an nhạc cung tần minh thu đến khẩu dụ về sau Xoa xoa cái chán nói Lão gia tử để cho ta đi chiêu đãi những đại nhân vật này bên trong cùng ta có khúc mắt Cũng không ít tiểu công chúa nghe vậy Phụ hoàng khẳng định có hắn dùng ý Ngươi liền đi đi tần minh gật đầu Vậy được a Vậy ta liền đi trước Lúc sảnh dối lại tới tìm ngươi tần minh rời đi an nhạc cung về sau Trực tiếp đi tứ phương quán Những đại nhân vật này cũng là ở tại Tứ Phương Quán. Đến Tứ Phương Quán, Tần Minh sau khi tiến vào, phát hiện bên trong gọi là một cái náo nhiệt. Bản trước khi đến Hoàng tử Tông Chúa thì mười mấy hai mươi cái. Hiện tại lại tới mười cái các quốc gia vương gia thái tử thậm chí quốc vương. Càng để trong này náo nhiệt. Quan trọng tất cả mọi người là đại nhân vật. Cho nên miễn không lẫn nhau nói chuyện với nhau. Ở chỗ này thương nghiệp hóa giao lưu Đều ở lại chức nghiệp hóa nụ cười Tần Minh biếu môi Cười thật dối trá bất quá sau một khắc Hắn cũng là lập tức mang theo dối trá nụ cười đi đến đại sảnh Chắp tay một cách nói Hoan nghênh các quốc gia lão đại đến sở quốc Ta xin đại biểu ta sở quốc hoàng đế Chuyên tới để chiêu đãi chư vị nghe đến Tần Minh thanh âm Tất cả mọi người nhìn qua Đầu tiên là kim quốc vương gia. Sắc mặt có chút không được tự nhiên. Lúc trước tần minh tại sở quốc triều đình. Nhìn hầm hầm kim quốc hoàng tử còn chạy đến biên cảnh đánh kim quốc đại quân liên tục bại lui bất đắc sĩ mới hóa đàm. Mà đàm phán hòa bình thời điểm tần minh lấy người chi đảo còn chỉ người chi thân. Không chỉ có để kim quốc cắt đất cầu hòa. Còn cướp kim quốc công chúa làm nha hoàn. Đây đều là kim quốc sỉ nhục A trừ lệ quốc. Thì Kim Quốc hận nhất Tần Minh. Đón lấy. Cũng là Thanh Quốc. Mông Quốc. Ô Lan Quốc cái này ba quốc gia Thái tử cùng Vương gia. Bọn họ nhìn lấy Tần Minh ánh mắt. Cũng không tốt lắm. Lúc trước cái này ba nước Hoàng tử Vương tử cũng đã tới sở quốc. Không chỉ có bị Tần Minh làm đến rất mất mặt. Sau cùng còn tiếp nhận không dư luận. Từ bỏ nhiệm vụ về nước. Cho nên cái này ba quốc gia đối tần minh cũng là mang theo cừu hận. Đến mức hạ quốc cùng viêm quốc còn tốt. Rốt cuộc cùng tần minh không có gì mâu thuẫn. Vẫn là sở quốc minh hữu. Cho nên đối tần minh tự nhiên là không có cái gì áp ý. Mà còn lại một số quốc gia khác người. Nhìn đến tần minh. Đồng thời không để ý. Coi là chỉ là cách nho nhỏ tiếp đãi quan viên thôi. Tần minh. Nghe nói ngươi bây giờ là hầu gia Không tệ trước cùng tần minh chào hỏi là hạ quốc thái tử Hắn trước kia muốn cưới sở quốc tiểu công chúa Bị tần minh hốt xu quả quyết từ bỏ ý nghĩ Thậm chí đến bây giờ còn một trong lòng cảm thấy tần minh ban đầu là vì sở quốc cùng hạ quốc tốt Cho nên đối tần minh mang trong lòng cảm kích Tần minh cũng cười đối hạ quốc thái tử nói Thái tử ra nói giỡn Chỉ là hậu gia Sao có thể nhập thái tử ra mắt Lúc này viêm quốc thái tử cũng mở miệng Tần Minh Ngươi cùng chúng ta khác biệt Chúng ta sinh ở hoàng gia hết thảy đều có Có thể ngươi Nắm giữ hết thảy đều là mình nỗ lực được đến Càng đáng kính nể hạ quốc cùng viêm quốc cùng sở quốc giao hảo Cùng Tần Minh giao hảo Tự nhiên tương quan cực kỳ khách khí Tần Minh nghe vậy cũng cười đến Mặc dù như thế Cũng chỉ là cái hầu ra thôi. Cùng chư vị không so được A Hắn lời này cũng là khách khí. Rốt cuộc hữu hảo nói chuyện với nhau. Thế nhưng là tại chỗ lại có người không hữu hảo như vậy khách khí. liền nghe Thanh Quốc Vương ra bỗng nhiên đứng dậy. Nói. Chỉ là một cái hầu tước. liền đến chiêu đãi chúng ta sở quốc cũng quá không đem chúng ta. Để vào mắt A Tần Minh nhìn sang. Gặp cái này cái vương ra có hơn 40 tuổi giờ phút này chính là một mặt ngạo mạn cùng khinh thường. a vị này là tần minh mở miệng thanh quốc vương ra hử một tiếng nói bản vương chính là thanh quốc nhiếp chính vương tần minh ra vẻ chấn kinh nhiếp chính vương ai nha ngưu bứt ngưu bứt chuyển qua mặt bỗng nhiên trầm xuống bất quá lại thế nào ngưu bứt thanh quốc cũng chỉ là cái tiểu quốc đến ta sở quốc liền phải nghe ta sở quốc an bài Ngươi như là không phục Xéo đi cũng là thanh quốc nhất chính vương nghe vậy biến sắc Tiểu tử Ngươi nói cái gì chỉ là hầu gia Cũng dám như thế nào nói chuyện với bản vương đây chính là ngươi sở quốc đãi khách chi đạo các loại gặp sở hoàng Ta tất nhiên để hắn đối ngươi nghiêm trị không tha <cười> Chết cười ta Ngươi cho rằng ngươi là ai quốc gia nhỏ bé mà thôi Ngươi cũng chỉ là nơi chật hẹp nhỏ bé vương gia thôi Tại ta sở quốc trong mắt chẳng phải là cái gì Tần Minh nói Liền trực tiếp thu hồi ánh mắt Tựa hồ cũng không nguyện ý lại cùng hắn rông dài Cái kia thanh quốc vương ra khí không nhẹ Muốn lại nổi giận Thế nhưng là bên cạnh hắn Thanh quốc hoàng tử nhẹ nhàng nắm nắm hắn tay áo Nói Hoàng thúc Bớt tranh cãi Cái này người chúng ta không thể treo vào nhiếp chính vương càng giận Cái gì không thể treo vào ngươi nói thế nào cũng là ta thanh quốc tương lai thái tử. Ta nói thế nào cũng là nhiếp chính vương. Chẳng lẽ liền chỉ là một cái hầu tước đều không thể treo vào ta còn cũng không tin thanh quốc hoàng tử thở dài. Chẳng lẽ ngươi vừa mới không nghe thấy hạ quốc thái tử gọi hắn tên là gì nhiếp chính vương xứng sờ dưới. Ngay sau đó biến sắc. Nói. Hắn. Hắn là tần minh thanh quốc hoàng tử gật đầu. Không sai. Hắn cũng là Tần Minh Đối phó với hắn Không có kết cuộc tốt nhiếp chính vương đầu tiên là Trấn Kinh Nhưng ngay sau đó cười lạnh Ta cũng không tin Tiểu tử này Có thể có ba đầu sáu tay phải không nói Hắn bỗng nhiên tiến lên mấy bước Nói Tần Minh đúng không Khó trách như thế càn rỡ Đúng Nghe nói ngươi võ công không tệ Bản vương cũng luyện qua Muốn không tỉ thí một chút trọng sinh tiêu ra quân vương 14 chương 407 lòng dạ hẹp hỏi tần minh tần minh quan điểm. Vẫn luôn là người không phạm ta ta không phạm người. Người nếu phạm ta. Giết chết ngươi nhà hắn vừa mới thì không muốn cùng cái này cái gì cẩu thí nhiếp chính vương vô nghĩa. Hiện tại. Cái này cái sắm chó nhiếp chính vương lại muốn cùng hắn luận võ. Đây không phải trong nhà vệ sinh thắp đèn lồng. Tìm cách kia sao tần minh xưa nay sẽ không đối tiếp cận xâm phạm tiện nhân khách khí. Sau đó. Hắn cười lấy nhìn về phía thanh quốc nhiếp chính vương. Nói. Ngươi. Muốn cùng ta đánh làm sao có vấn đề sao bản vương chính là một tên tam phẩm võ giả. Ngươi như là sợ. Tự có thể lấy từ bỏ. Bất quá muốn mở miệng nhận thua nhiếp chính vương nói ra. Tần minh xứng sờ. Tam phẩm võ giả vẫn là lần đầu nghe nói, người luyện võ có đẳng cấp phân chia. Gặp hắn một mặt mờ mịt bộ dáng tại chỗ không ít người đều nhíu mày. Đều nghe nói. Tần Minh võ công rất cao. Làm sao lại liền võ giả phẩm dai đều không thích chẳng lẽ. Đều là thổi ra cách này thời điểm. Tần Minh để hệ thống quét xuống nhíp chính vương vũ lực giá trị. Xác thực rất cao. Có 32 điểm vũ lực giá trị. Phải biết Tần Minh chính mình cũng mới 40 điểm vũ lực giá trị a Hệ thống, hắn nói tam phẩm võ giả, là mấy cái ý tứ Tần Minh tâm lý hỏi hệ thống Rất đơn giản, đó là cái này thế giới chính bọn hắn đối vũ lực phân chia Tam phẩm vũ lực giá trị trên cơ bản ngay tại 30 chỉ đến 39 điểm ở giữa Hệ thống trả lời Tần Minh nói tính như vậy đến ta là vừa vặn tứ phẩm rồi không thể hệ thống trả lời Tần Minh âm thầm gật đầu. Nghĩ thầm khó trách cái này thanh quốc nhiếp chính vương như thế càn sỡ. Dám nhắc tới ra luận võ. Phải biết. 32 điểm vũ lực giá trị. Thật rất cao. Chí ít Tần Minh trước mắt gặp qua vũ lực giá trị đến 30 điểm. Thì ám võng phó quan dư trạch. Sau đó cũng là tại tuế hoa lâu giao thủ qua. Xem ra rất yếu đuối. Thực tế vũ lực không kém lam nhược tâm. Tần Minh từng nhìn qua, nàng vũ lực giá trị cũng tại 30 điểm. Mà trước mắt nhiếp chính vương thì là trước mắt Tần Minh gặp qua vũ lực giá trị tối cao 32 điểm. Nói cách khác, Sư Trạch, Lam Nhược Tâm, Thanh Quốc, Nhiếp Chính Vương đều là tam phẩm. Chờ chút, Tần Minh bỗng nhiên ý thức được chính mình xem nhẹ một vấn đề, cái kia chính là Lam Nhược Tâm vũ lực giá trị. Nàng tuyệt đối không phải người yếu, rốt cuộc đã từng ẩm núp sở quốc. Mục đích còn có án sát hoàng đế Nếu là không có vũ lực Lệ quốc nhiều như vậy tướng lánh không biết đối nàng trung tâm Lại thêm tần minh là biết nàng thực lực Nhưng là chí ít tại ngoài cửa thành cầm nàng lúc Nàng tựa hồ căn bản không có phản kháng Dẫn đến tần minh lúc đó đều quên nàng biết võ công Như vậy Nàng vì cái gì không phản kháng liền mặt cho tần minh bắt là biết mình không phải tần minh đối thủ Vẫn là có âm mưu khác tần minh sắc mặt. Có chút không dễ nhìn. Bây giờ đem lam nhược tâm giam giữ hầu phủ. Tựa hồ. Là thả một cách uy hiếp a nghĩ tới đây. Tần minh hít thở sâu một hơi. Tốt sống bây giờ nghĩ đến. Bằng không một cái xem nhẹ. Làm không tốt ra đại sự. Đem chuyện này ghi ở trong lòng về sau. Liền nghe đến nhiếp chính vương mở miệng. Tiểu tử ngươi có phải hay không nghe đến bản vương là tam phẩm võ giả Thì dọ sợ ha ha Như là không dám đánh Nhận thua bồi tội cũng chính là Bản vương Không biết chấp nhặt với ngươi Tần Minh liếc mắt nhiếp chính vương nói Ngươi Thật muốn theo ta đánh tự nhiên Một cái tam phẩm võ giả nói chuyện Còn có thể là giả nhiếp chính vương hai tay chắp sau lưng Cực độ tự tin tần Minh gật đầu Tốt, ngươi đã tự tìm cách chết Ta thì không khách khí Đầu tiên nói trước Ta người này ra tay rất nặng Đem ngươi chỗ nào thương tổn Tổng thể không phụ trách Ha ha ha Cuồng vọng Bản vương đường đường tam phẩm võ giả Còn không có mấy người không có làm tổn thương ta Ngươi hôm nay như là đem bản vương thương tổn Bản vương tính ngươi lời hại Nhếp chính vương nói ra Tần Minh cười lạnh một tiếng, vậy liền ra tay đi ngươi tìm đi bản vương để ngươi nhiếp chính vương nói ra. Tần Minh lắc đầu. Vẫn là ngươi trước a, Ta xin ra tay. Ngươi thì không có cơ hội càn rỡ. Bản vương chưa thấy qua ngươi như thế càn rỡ người. Đã ngươi như thế càn rỡ. Này bản vương thì động thủ trước. Nhiếp chính vương thoải âm rơi xuống. Bỗng nhiên đem bên cạnh một thanh trường kiếm quất ra. Huy động ở giữa đối với tần minh cấp tốt bổ tới. Tần minh lạnh nhạt trốn tránh. Thân thể lui lại hai bước. Tiếp lấy vừa nhấp chân. Đem đâm tới trường kiếm đá văng ra. Tiếp lấy đứng tại chỗ. Nhếp chính vương ổn định trường kiếm trong tay sau xứng sờ dưới. Tựa hồ không nghĩ tới tần minh còn có thể dễ dàng như thế đẩy ra hắn cây số. Ngay sau đó trên tay hắn nắm chặt trường kiếm. Lần nữa xông ra trường kiếm thẳng thắn thoải mái đối với tần minh mà đến Tần minh vẫn như cũ rất bình tĩnh tránh né thân hình rất nhanh Mỗi lần đều vừa mới tốt né tránh nhiếp chính vương giận Xuất thủ A Sẽ chỉ tránh Có gì tài ba tần minh xứng sờ Gật đầu nói Tốt thoải âm rơi xuống Hắn chủ động một mày lên trước Đón trường kiếm tới gần Thì tại ở gần về sau, né người sang một bên trường kiếm ở trước mặt hắn đâm ra tiếp lấy chuôi kiếm đến trước mặt. Tần Minh không chút do dự xuất thủ. Ngón tay cấp tốt điểm tại nhiếp chính vương cầm kiếm trên cổ tay. Tiếp lấy một cái tay khác đang thoải mái theo nhiếp chính vương trên tay túm lấy kiếm. Sau một khắc, lớn lên kiếm bỗng nhiên nằm ngang ở thanh quốc nhiếp chính vương trên cổ. Trong nháy mắt. Niếp chính vương sắc mặt đều trắng tần minh cười nhạt một tiếng. Lĩnh giáo. Hôm nay mặc dù lần đầu tiên nghe nói tam phẩm võ giả cái từ này. Nhưng trước mắt nhìn đến. Hừ. Thực sự không được tốt lắm Niếp chính vương cái kia trắng mệt mặt. Ngay sau đó thì đỏ. Quá mất mặt. Vừa mới còn hăng hái muốn giáo huấn tần minh. Cũng muốn tải những thứ này các quốc gia đại nhân vật trước mặt thêm thêm thể diện. Hiện tại đâu tần minh xuất thủ Tùy tiện đem hắn chỉ ở Thật đúng là rời lên thạch đầu nện chính mình chân quả nhiên danh bất thư truyền Bản vương kiến thức đến nhếp chính vương chính mình tìm cho mình dưới bậc thang Tần minh biếu môi, nghĩ thầm ra mặt thẳng dày Làm sao tần hầu ra còn không có ý định thanh kiếm lấy ra sao Chẳng lẽ còn dự định đem ta cách này xa đến khách nhân giết hay sao nhiếp chính vương mở miệng Tần minh nghe vậy nhẹ buông tay nhưng trong tay hắn ám bên trong dùng lực thanh kiếm chui ấm xuống, dẫn đến trường kiếm sưu một tiếng đối với lòng đất cắm tới, lại không nghiêng không lệch, vừa vặn mũi kiếm cắm ở nhíp chính vương trên chân. trong nháy mắt nhiếp chính vương phát ra như giết heo kêu thảm, đồng thời tần minh ra vẻ không có ý tứ thần sắc nói, xin lỗi xin lỗi, đao kiếm không có mắt, vừa mới cũng nói. Làm bị thương thế nhưng là tổng thể không phụ trách nha nhiếp chính vương khí nghiến răng. Giờ phút này muốn nổi giận. Nhưng cũng đối lý. Dù sao cũng là hắn khởi xướng khiêu chiến A. Trung quanh các đại nhân vật nhìn thấy một màn này đối vị này nhiếp chính vương lại là đồng tình lại là chào phúng. Đồng thời trong lòng bọn họ cũng ám từ rõ ràng tại sở quốc vẫn là không nên treo chọc tần minh tốt. Cái này việc nhỏ xen giữa sau đó. Những cái kia chưa quen thuộc Tần Minh các đại nhân vật. Cũng là không muốn treo chọc Tần Minh. Sau đó Tần Minh liền nói. Chư vị còn không có dùng cơm A dạng này. Hôm nay bản hầu làm chủ. Mời mọi người ra ngoài ăn xong. Có điều. Thanh Quốc nhiếp chính vương ngươi cách này có tổn thương không tiện. Ngay tại tứ phương quán tùy tiện ăn một chút hơn. À. À. À. Mọi người gặp tần minh như thế lòng dạ hẹp hỏi lại mang thù càng thêm kiên định không thể đắc tội tần minh ý nghĩ Chí ít tại sở quốc Không thể đắc tội tần minh kết quả là Tần minh vì kiếm tiền Liền đem bọn này các quốc gia các đại nhân vật mang đi ra ngoài Dẫn tới chính hắn mở quà vặt đại lý cửa hàng Giật dây mọi người ra sức ăn ra sức uống